Tô Duyệt nghe xong văn thiên hữu nói đôi mắt hơi hơi sáng ngời, thiết bị đó là không có vấn đề, nàng phía trước chính là góp nhặt rất nhiều nghiên cứu thiết bị. Nghĩ đến đây, Tô Duyệt mới nghĩ đến không gian vấn đề, phía trước vẫn luôn nói muốn cho mọi người đếm thử một chút hay không có thể tiến vào không gian, thiếu chút nữa lại quên mất. Tô Duyệt ngâng lên đôi mắt nhìn bên người mọi người, làm mọi người không hiểu ra sao, Tô Duyệt trong đầu mặt ý niệm vừa động trừ bỏ tô lão mẹ cùng việt trạch mọi người bao gồm tô duyệt đều toàn bộ biến mất ở trong phòng khách mặt chỉ để lại sừng sốt tô lão mẹ cùng việt trạch hai người đáng thương hề hề ngồi ở tại chỗ mắt to trừng mắt nhỏ mà tô duyệt còn lại là mang theo những người khác tiến vào trong không gian mặt khúc lánh bọn họ nhìn chung quanh đột nhiên biến hóa tình cảnh có chút sừng sốt bất quá đương nhìn đến kia một tảng lớn mặt cỏ cùng trên có những cái đó ra súc cùng với tiểu hải tinh chúng nó sở hữu thân ảnh mới phản ứng lại đây Nơi này chính là tô duyệt không gian. Phản ứng lại đây mọi người trong mắt đều là kinh hỷ, bọn họ thế nhưng cũng có thể tiến vào trong không gian mặt. Lão đại, thiên lạp, cái này chính là ngươi không gian A. Thật là quá mỹ. Một bên vương hoa mẫn nhìn kia xanh mượt đất trống rau, tươi sống ra súc, chứng thế phi thường tốt các màu rau dưa trái cây, còn có kia nhất bên ngoài một mảnh hoa hải đặc biệt là kia tầng bị các loại mỹ lệ tươi sống đóa hoa bao trùm tiểu lâu phòng này hết thể hết thể đều làm nàng kích động không thôi cảm giác trái tim đều phải từ trái tim bên trong nhảy ra ngoài không khỏi đối với tô duyệt kích động mà hưng phấn hết lớn giống song lúc sau vương hoa mận ném xuống mọi người chạy tới kia phì nhiều thổ địa bên trong đi trích trái cây ăn một bên ăn còn ở một bên không ngừng kêu sợ hãi quá thần kỳ nay quả thực chính là chân chính thế ngoại đảo nguyên a một bên tử quân cũng không khỏi cảm thắn lên, sau đó bước ra đi nhanh ở trong không gian mặt xoay lên. Vương tráng hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn Tô Duyệt, trong lòng không khỏi may mắn, hắn đời này cùng đúng rồi hai cái lao đại, một cái là khúc lánh lao đại, không có khúc lánh lao đại hắn có lẽ liền sống không đến nhìn thấy Tô Duyệt thời điểm. Không có khúc lánh lao đại, hắn liền không khả năng may mắn đi theo khúc lánh lao đại bị hiện tại Tô Duyệt lao đại khế đức, nhật tử cũng sẽ không quá đến như vậy hảo cũng không có khả năng nhìn thấy như vậy thần kỳ mà Mỹ lệ cảnh tượng. Nhìn nơi này ra súc cùng trái cây rau dưa, Vương Tráng không khỏi hắc hát, hát nở nụ cười, hắn đã có thể hoàn toàn yên tâm, không bao giờ dùng ăn mỹ vị đồ ăn lại lo lắng, có một ngày lao đại đồ ăn sẽ bị bọn họ ăn sạch. Nhìn cách đó không xa đang ở điên cuồng trích dâu tây ăn Vương Hoa Mẫn, Vương Tráng cũng hát hát chạy qua đi, sau đó đứng ở Vương Hoa Mẫn một bên, không để ý tới Vương Hoa Mẫn trừng mắt. Cũng ruôi tay bắt đầu ngắt lấy trái cây mảnh hướng trong miệng mặt tắc, sau đó một bên ăn một bên ngây ngô cười. Không có cách nào, bên trong kích động cùng hưng phấn thật sự là không có địa phương phát tiết, chỉ có thể phát tiết ở ăn cái gì cùng ngây ngô cười mặt trên. Mà làm đầu bếp trương hành tự nhiên là đối kia phì nhiều thổ địa bên trong rau dưa nhất cảm thấy hứng thú. Hán bước nhanh chạy đến gieo trồng rau dưa thổ địa thượng, nhìn tươi mới dưa chuột, hồng hồng cà chua, xanh mượt rau dưa, thanh thanh ngất tay. Kích động không thôi, hắn không bao giờ dùng lo lắng không có tài liệu nấu ăn. Mà vương tuyết ánh mắt còn lại là đặt ở một bên trên cỏ da súc thượng, không có cách nào mà thế đã đến mấy tháng, nàng cũng liền đi theo Lão đại hai ngày này mới ăn thượng thịt, này dẫn tới nàng đối thịt loại có một loại điên cuồng nhiệt tình yêu thương. Lúc này nhìn trên có những cái đó lớn lên chắc nịch khỏe mạnh tươi sống da súc, nàng như thế nào không thể quá kích động, phải biết rằng nàng môi đốn ăn thịt thời điểm. Ở trong lòng lo lắng có một ngày thị tổng hội bị ăn xong. Bất quá hiện tại nàng không bao giờ dùng lo lắng về sau không có thịt ăn. Vương Tuyết chưa từng có như vậy may mắn quá. Lúc trước ở sân vận động thời điểm, duy nhất một lần từ bỏ kiêm mở ảo mà giả dối tình yêu lựa chọn xuống lầu cùng tô duyệt bọn họ cùng nhau giết địch. Bằng không nàng lúc này khẳng định còn đi theo âu nam bên người bị khinh bị bị liên lụy chịu khổ. Nơi nào có thể như vậy nhìn đến như vậy Mỹ lệ cảnh tượng. Quá thượng như vậy tốt đẹp sinh hoạt. Ai như vậy sinh hoạt có một chút chính là, nàng phát hiện thân thể của nàng càng ngày càng cường tráng. Ha ha ha, bất quá nàng thích. Cho rằng nhất định phải đối lao đại càng thêm trung tâm mới hảo. Không có lao đại liền không có nàng vương tuyết hôm nay. Nghị nghị vương tuyết bước chân liền không tự chủ được chiều nơi xa mặt cỏ chạy như bay mà đi. Dư lại khúc lánh văn thiên hữu tô dạng nhưng thật ra cũng không có rời đi. Này ba người tâm tính muốn so những người khác ổn trọng một ít. Nhưng thật ra không có làm ra cái gì kích động sự tình. Bất quá ba nam nhân ánh mắt nhìn toàn bộ không gian đều là tản ra tinh lượng quan mang. Ngay cả khúc lánh cái kia lánh tâm máu lạnh người cũng không thể không đối cái này. Mỹ lệ không giống chân thật thế giới không gian kinh ngạc không thôi. Xem nhiều bên ngoài thế giới hoang vắng cùng nghèo túng. Hiện tại đột nhiên nhìn đến như vậy cảnh tượng. Cái loại này khác nhau như trời với đất chênh lệnh thật là làm người không thể không cảm thán cùng kích động. Khúc lánh tầm mắt rừng ở một bên mang theo cười nhạt tô duyệt trên người, ánh mắt bên trong vui mừng không khỏi chợt lóe mà qua, thật tốt. Này hết thể đều là thuộc về nàng. Thật tốt. Ở hắn không có gặp được nàng thời điểm, nàng không có chịu khổ. Này quả thực quá không thể tưởng tượng. Một bên văn thiên hữu ngơ ngác nhìn tràn ngập sinh cơ mỹ lệ không gian, cuối cùng chỉ có thể nói ra như vậy một câu tới biểu đạt tâm tình của hắn, hắn đã không có dư thừa ngôn ngữ. Văn Thiên Hữu nói xong liền quay đầu nhìn Tô Duyệt, cặp kia lộng lây tinh lượng con ngươi hưng phấn nhìn chằm chằm Tô Duyệt, vui vẻ không thôi, này đó đều là hắn chủ nhân. Một bên Tô Dạng cũng là kinh ngạc cảm thán nhìn không gian, bất quá Tô Dạng thực mau liền phát hiện một cái khác vấn đề, đó chính là giống như không có nhìn thấy Tô A Di cùng Việt Trạch hai người. Chủ nhân, Tô A Di cùng Việt Trạch còn ở bên ngoài đâu? Tô Dạng đột nhiên ra tiếng làm mặt khác hai cái nam nhân cùng Tô Duyệt trên mặt biểu tình một đốn, bọn họ chính là hiểu biết Tô lão mẹ nó tính nết, lần này bọn họ toàn bộ người đều vào được, chỉ để lại Tô lão mẹ một người, nàng sợ là lại muốn tạc mao đi. Nghĩ đến đây Tô Duyệt trực tiếp một cái lắc mình liền biến mất ở trong không gian mặt, lưu lại khúc lánh bọn họ ba nam nhân tại chỗ, ba người nhìn nhau liếc mắt một cái cũng muốn đi theo đi ra ngoài, bất quá ba nam nhân phát hiện bọn họ căn bản là ra không được. Xem ra xuất nhập không gian đều phải trải qua tô duyệt ý nguyện. Tô dạng cảm thấy ba nam nhân đứng ở chỗ này không có nói không khí có chút kỳ quái, tấm mắt rừng ở nơi xa bị biển hoa vây quanh tiểu lâu đối khúc lãnh cùng văn thiên hữu hai người nói, xem ra chủ nhân là đi bên ngoài trấn an tô A-di. Nếu không chính chúng ta đi chung quanh chuyển vừa chuyển đi. Hảo hảo nhìn xem chủ nhân cái này thần kỳ không gian thế giới kia đống tiểu lâu hẳn là chính là chủ nhân mỗi lần tiến vào không gian nghỉ ngơi địa phương đi. Nào biết tô dạng nói ôm rơi xuống, khúc lãnh cùng văn thiên hữu liền đồng thời xoay người rời đi, lưu lại hai cái bóng dáng cấp tô dạng, mà khúc lãnh cùng văn thiên hữu hai người đi tới địa phương đúng là tô dạng trong miệng tô duyệt cư chú tiểu lâu phòng. Tô dạng nhìn rời đi khúc lãnh cùng văn thiên hữu không khỏi lắc lắc đầu, trên mặt mang theo có chút bất đắc di tươi cười, hắn như thế nào miệng tiện cứ như vậy nói đâu. Chính hắn an tĩnh quá khứ không phải được rồi, bất quá trong lòng nghĩ như vậy, tô dạng bước chân cùng không chậm đuổi theo khúc lãnh cùng văn thiên hữu bước chân chiều kia đống tiểu lâu phòng đi đến. Ba cái đại nam nhân trước sau tiến vào tiểu lâu phòng lúc sau, chậm rãi thưởng thức tiểu lâu trong phòng bộ bài trí cùng thiết kế. Sau đó ba cái đại nam nhân đồng thời nhìn lầu hai cửa thang lầu, khúc lãnh quay đầu lạnh lùng quét mắt tô dạng cùng văn thiên hữu. Sau đó khúc lãnh thanh âm lạnh nhạt ném xuống một câu, các ngươi không chuẩn đi lên Lúc sau liền trực tiếp nhấc chân lên cầu thang, đi lầu 2. Mà bị khúc lánh cảnh cáo tô dạng cùng văn thiên hữu hai người liếc nhau, nhìn đã tiến vào lầu 2 duy nhất một gian phòng khúc lánh, tưởng cũng biết đó chính là tô duyệt phòng, bọn họ quyết không thể làm cái này khúc lánh một người đi nhìn trộm chủ nhân phòng. Sau đó tô dạng cùng văn thiên hữu hai người căn bản không e ngại khúc lánh uy hiếp, cũng bước vào lầu 2 thang lầu, chiếu mặt trên phòng đi đến. Mà tô dạng cùng văn thiên hữu hai người vừa tiến vào phòng, liền nhìn đến khúc lãnh chính đưa lưng về phía bọn họ trong tay tựa hồ là cầm thứ gì giống nhau. Hai người liếc nhau không khỏi đi ra phía trước, liền nhìn đến khúc lánh trong tay chính lấy ra một cái nho nhỏ màu đen gen tiểu khố khố cùng với một kiện cùng sắc hệ gen nội y Lúc này khúc lánh kia trắng bệnh mà ngón tay thon dài chính hơi không thể thấy vướt ve tiểu khố khố cảm thụ được kia mềm mại mà mảnh khảnh tài chất. Bất quá này mềm mại tài chất lại không có chủ nhân nhà hắn trên người da thịt mềm mại mà tơ lùa. Tự nhiên khúc lánh động tác cũng không có tránh được tô dạng cùng văn thiên hữu hai người lợi mắt. Nhìn khúc lánh kia có chút màu xanh lá mà ái muội thật nhỏ động tác. Hai người phi thường ăn ý một người vươn một bàn tay trực tiếp cướp đoạt quá khúc lánh trong tay gen tiểu khố khố cùng nội ý. Để. Khúc lánh chính dư vị cùng tô duyệt lần đầu tiên kia mỹ diệu mà động tâm cảm giác. Thình linh đã bị văn thiên hữu cùng tô dạng cấp cướp đoạt trong tay kia mang theo tô duyệt trên người lánh hương nội ý. Để. Khúc lánh nhìn hắn trông chân bàn tay, sau đó đột nhiên xoay người nhìn phía sau văn thiên hữu cùng tô dạng hai người, nhìn hai người trong tay tiểu khố khố cùng nội ý. Để. Ánh mắt không khỏi lạnh lùng, thanh âm lạnh băng nói, cho ta. Bất quá văn thiên hữu cùng tô dạng sao có thể cho hắn, tô dạng trên mặt ôn nhuận ý cười có chút lạnh lùng nói, khúc lánh. Ngươi cũng dám tự mình lấy chủ nhân tư mật nội y, không thể tưởng được ngươi khúc lánh thế nhưng lại như thế này đáng khinh người. Chỉ là nói chuyện tô dạng quên mất, lúc này trong tay của hắn chính là khẩn nắm chặt hắn trong miệng hắn chủ nhân tư mật quần áo, cái này đáng khinh kỳ thật cũng là bao gồm hắn, bằng không ngươi đem nhân ra tô duyệt gen nội y nắm chặt như vậy khẩn làm cái gì, đều biến hình hảo không. Một bên văn thiên hữu tinh xảo trên mặt cũng là một trận buôn bực hắn trong suốt con ngươi trừng mắt sắc mặt biến thành màu đen phát lên khúc lánh, cũng mở miệng nói, chính là, không nghĩ tới ngươi như vậy đáng khinh. Thế nhưng muốn trộm chủ nhân tiểu khố khố, ta mới sẽ không giao cho ngươi. Ta muốn thay nhà ta chủ nhân hảo hảo bảo còn lên. Không thể làm ngươi lấy đi đi làm chuyện xấu. Lại là một cái nói khúc lánh đáng khinh nam nhân, nhưng là thỉnh ngươi đang nói những lời này thời điểm. Cặp kia hoàn mỹ mảnh khảnh ngón tay có thể hay không đừng học khúc lánh động tác vuốt ve tiểu khố khố biết không. Hơn nữa ngươi trong miệng làm chuyện xấu là chuyện gì xảy ra, ngươi không nghĩ như vậy như thế nào có thể nói ra nói như vậy. Khúc lánh nhìn bị tô dạng cùng văn thiên hữu hai người gắt gao niết ở trong tay thuộc về tô duyệt bên người quần áo, lại nghe được tô dạng văn thiên hữu hai người nói hắn đáng khinh, nguyên bản lệnh băng thần sắc càng là lánh đáng sợ, hắn như thế nào liền đáng khinh. Bọn họ dựa vào cái gì tới nói hắn? Đừng tưởng rằng hắn khúc lánh không biết bọn họ trong lòng về điểm này tiểu tâm tư, thật là buồn cười, thế nhưng còn rõng giặc nói cái gì chủ nhân nhà hắn, này đó đều là hắn chủ nhân quần áo được không? Khúc lánh màu đỏ tươi cánh môi hơi hơi mở ra, lạnh băng thanh âm từ bên trong nổ ra, ta nói lại lần nữa, đem mấy thứ này cho ta. Nếu không chớ có trách ta không khách khí, còn có ta lại thanh minh một lần, chủ nhân là của ta. Trong tay các ngươi những cái đó cũng là của ta. Chủ nhân cũng không phải là ngươi một người chủ nhân. Văn Thiên Hiếu nghe xong khúc lánh nói, tinh xảo trên mặt cũng hơi hơi phím lánh, ngựa khí lạnh lùng nói. Một bên tô dạng nhìn khúc lánh trên mặt kia lạnh băng thần sắc trên mặt đi hiện lên một đạo ôn nhuận tươi cười nói, chủ nhân cũng không phải là ngươi một người. Chủ nhân là không thuộc về bất luận kẻ nào. Trong đó cũng không bao gồm ngươi. Văn Thiên Hiếu cùng tô dạng nói không có nói sai. Cho nên khúc lánh chỉ là gắt gao nhấp màu đỏ tươi cánh ngôi, sau đó trực tiếp vươn tay liền hướng văn thiên hữu cùng tô dạng hai người trong tay nổi y hề cấp đi. Bất quá tô dạng cùng văn thiên hữu tựa hồ là sớm có chuẩn bị, vội vàng rời đi thân hình, làm khúc lánh phát cái không, khúc lánh bởi vì động tác quá mức tấn mãnh, phát cái không lúc sau thân hình có điểm không xong, thiếu chút nữa liền té ngã. Khúc lánh ba nam nhân ra tay đều không có vận dụng bọn họ dị năng. Bọn họ biết nếu vận dụng dị năng công kích nói, đến lúc đó Tô Duyệt khẳng định là bất quá buông tha bọn họ, cho nên ba nam nhân ăn ý chỉ dùng thân thể bản năng công kích cùng né tránh. Bất quá khúc lánh lúc này bởi vì thân hình không song liền vội vàng vận dụng không khí dị năng muốn ổn định chính mình thân hình. Bất quá đương khúc lãnh muốn vận dụng không khí dị năng thời điểm lại phát hiện căn bản vô pháp phóng thích không khí dị năng. Khúc lánh tâm tư hơi hơi vừa chuyển cũng sẽ biết, cái này không gian chủ nhân là Tô Duyệt. Cho nên trừ bỏ nàng ở ngoài bất luận kẻ nào hoặc là động vật thực vật là không có lực công kích. Đây là không gian bảo hộ không gian chủ nhân một loại quy tắc. Khúc lánh vội vàng dối tay đệ lại một bên tủ quần áo phòng ngừa hắn ở mặt khác hai cái nam nhân trước mặt mất mặt thế ngã vận mệnh. Bất quá kia động tác vẫn như cũ có vẻ có chút chật vật. Cái này làm cho khúc lánh trên mặt có trong nháy mắt xấu hổ hiện lên. Giống được loại này sinh vật luôn là không muốn ở chính mình tinh địch trước mặt mất mặt luôn là thích lấy người thắng tư thế nhìn xuống mặt khác kẻ thất bại, tuy là khúc lánh cái này lãnh tâm gia hỏa cũng không ngoại lệ. Hắn có thể ở cùng tang thi động vật chúng nó thời điểm chiến đấu thế ngã hoặc là bị thương, nhưng là hắn tuyệt đối không thể tiếp thu hắn ở nhìn trộm hắn chủ nhân này đó tình địch trước mặt xấu mặt, cho nên tâm tính kiên định hắn, mới có thể bởi vì như vậy mà có chút xấu hổ. Bất quá cái này xấu hổ chỉ là trong nháy mắt sự tình. Rốt cuộc khúc lánh cũng không phải là dễ dàng như vậy có cảm xúc dao động, đương nhiên này tâm tính ở gặp được tô duyệt sự tình thời điểm liền sẽ phá công, thậm chí là hiện tại mặt khác hai cái nam nhân chính cầm tô duyệt bên người quần áo. Khúc lánh lúc này cũng đã không có ngày thường lạnh nhạc, hắn hiện tại giống như là một cái quật cường hài tử muốn cướp đoạt hồi hắn đặc biệt vật, vì thế khúc lánh lại lần nữa chiều tô dạng cùng văn thiên hữu phương hướng nhanh chóng chạy tới. Lúc này văn thiên hữu cùng tô dạng cũng là cùng khúc lãnh giống nhau tâm thái, hoàn toàn tới đã không có bọn họ ngày thường ổn trọng cùng lạnh nhạc, hiện tại ba nam nhân chỉ là vì trong tay tiểu khố khố cùng nội y bắt đầu dây dưa ở bên nhau. Cũng may mắn tô duyệt trong không gian mặt bọn họ đều không thể sử dụng dị năng, bằng không nếu là bọn họ ba cái dị năng cho nhau công kích, trước hết chịu phá hư chính là tô duyệt không gian, vì thế hiện tại tô duyệt trong phòng. Liền xuất hiện khúc lánh một người đối chiến văn thiên hữu cùng tô dạng hai người cảnh tượng. Ba nam nhân cũng không dám quá mức bung ra tay chân, rốt cuộc đây là tô duyệt phòng. Khúc lánh bọn họ đều không nghĩ phá hủy tô duyệt trong phòng bất luận cái gì đồ vật. Bất quá đáng thương chính là tô duyệt bên người quần áo, bị ba nam nhân đoạt tới cấp đi, sớm đã bị trả đạp không thành bộ dáng Bất quá này hết thể tô duyệt cũng không biết, bởi vì nàng một biến mất ở trong không gian mặt lúc sau liền trực tiếp xuất hiện ở trong phòng khách mặt, mà trong phòng khách mặt ở đang ngồi mất mát tô láo mẹ cùng việt trạch hai người chi gian bọn họ hai người ngồi ở cùng nhau không biết ở nhỏ giọng nói cái gì, bất quá thực hiển nhiên có thể xem ra tới là mất mát việt trạch ở một bên nói chuyện an ủi càng thêm mất mát tô láo mẹ tô duyệt vừa ra không gian, tô láo mẹ cùng việt trạch hai người liền thấy được nàng kia hai song mất mát con người đột nhiên liền sáng, tô mẹ cảm kích đứng dậy đi vào tô duyệt bên người vẻ mặt kích động hỏi duyệt duyệt ta không bọn họ có phải hay không đi theo ngươi đi vào người cái kia trong không gian mặt đi a tô duyệt nhìn tô lão mẹ kích động thần sắc cười gật gật đầu thấy tô duyệt gật đầu một cái tô lão mẹ trên mặt kích động thần sắc lập tức liền biến mất không thấy sau đó có chút cảm thán nói ai các ngươi đều có thể đi vào theo ta không thể đi vào nga còn có việt trạch cũng không thể đi vào các ngươi liền lưu lại chúng ta một già một trẻ tại đây bên ngoài ai. Tô Duyệt vừa nghe Tô Láo mẹ nó lời nói, tấm mắt nhàn nhạt quét mắt một bên hai mắt sáng lấp lánh nhìn nàng Việt Trạch, sau đó lại có chút bất đắc gì nói, bởi vì khúc lánh bọn họ cùng ta có chủ tớ khế nước, cho nên bọn họ mới có thể đủ tiến vào ta không gian. Nghe xong Tô Duyệt nói, Tô Láo mẹ nó trước mắt, sau đó cười hì hì nói, kia Duyệt, Duyệt, ngoan nữ nhi. Loan Bảo bối ngươi cũng chạy nhanh đem lão mẹ cùng nhau khế ước đi. Ta nếu muốn đi vào ngươi cái kia không gian nhìn xem. Nghe xong Tô lão mẹ nói lời nói, Tô Duyệt nhưng thật ra có chút khó xử, rốt cuộc cái này là chủ tớ khế ước, nàng cũng không muốn dùng ở chính mình lão mẹ trên người. Tô lão mẹ nhìn Tô Duyệt thần sắc nơi nào không biết Tô Duyệt trong lòng ý tưởng, Tô lão mẹ rất quá Tô Duyệt tay nói, Duyệt Duyệt à. chúng ta hà tất câu nệ với những cái đó thế tục bên trong. Ngươi khế đước lão mẹ ta nói, chúng ta mẹ con quan tâm liền càng thêm mật không thể phân. Hơn nữa ta phát hiện bị ngươi khế đước chỗ tốt nhiều hơn. Ngươi xem, lần này là có thể tiến vào ngươi trong không gian mặt. Về sau nói không chừng còn có cái gì chỗ tốt đâu. Hơn nữa nếu có nguy hiểm cùng khốn cảnh thời điểm, ngươi trực tiếp một cái ý niệm liền đem chúng ta mọi người thu vào trong không gian mặt, không phải bất việc lại an toàn sao. Cho nên chạy nhanh thu ngươi lão mẹ ta đi. Tô duyệt ngẫm lại cũng là như thế này, đến lúc đó gặp được sự tình gì thời điểm, không có khả năng đem khúc lánh bọn họ thu vào trong không gian mặt, sau đó đem tô lão mẹ cấp ném ở bên ngoài đi. Nếu nhà mình lão mẹ đều không có ý kiến gì, vậy như vậy đi. Bất quá Tô duyệt vẫn là có điểm biến yếu, bất quá nhìn Tô lão mẹ trên mặt kia chờ mong biểu tình, Tô duyệt hơi hơi cong cong khoe miệng, sau đó vươn tay nhẹ nhàng đặt ở Tô lão mẹ nó trên chán, sau đó mặc niệm chú ngữ trong suốt quang mang chợt lóe mà qua Khế Đức thành lập Khế Đức thành lập lúc sau tô duyệt cùng tô lão mẹ hai người đều cảm giác được hai người phía trước kia khắc sâu liên hệ rốt cuộc phía trước tô duyệt cùng tô lão mẹ hai người chính là máu mủ tình thâm quan hệ hiện tại lại có Khế Đức tô duyệt cùng tô lão mẹ cảm thấy các nàng phía trước cái loại này thân tình càng thêm nồng hậu hai người đối với kết quả này đều phi thường vừa lòng Bất quá lúc này Tô lão mẹ nhất cảm thấy hứng thú chính là Tô duyệt cái kia không gian, khế ước một thành lập lúc sau, Tô lão mẹ liền có chút nôn nóng mở miệng nói, "Duyệt duyệt, hiện tại chúng ta đã khế ước, chạy nhanh đem lão mẹ ta lộng tiến trong không gian mặt đi thôi." "Duyệt duyệt." tô a zi." Tô lão mẹ nó tiếng nói vừa dứt, đứng ở một bên nhìn Tô duyệt khế ước Tô lão mẹ nó viết trạch, thấy Tô lão mẹ hoàn toàn quên mất phía trước hắn tại đây bên ngoài buổi chuyện của nàng. Hiện tại thế nhưng ném xuống hắn vội vàng thúc giục Tô Duyệt mang nàng tiến vào không gian, không khỏi quính lên, có chút nôn nóng kêu lên. Chính kích động muốn đi vào không gian Tô lão mẹ đột nhiên nghe được Việt Trạch tiếng kêu, mới nhớ tới đứng ở một bên Việt Trạch tồn tại. Nàng không khỏi quay đầu nhìn có chút giống bị vứt bỏ tiểu cầu cầu Việt Trạch, nghĩ đến phía trước Việt Trạch ở bên ngoài bồi nàng, trong lòng không khỏi mềm nút. Nhưng là Tô lão mẹ cũng không có giúp Việt Trạch nói chuyện, Tô lão mẹ cũng không buồn. Tô Duyệt mang theo Việt Trạch rời đi dê tỉnh căn cứ sau đó một đường tới rồi cái này thủ đô hoa hạ người sống sót căn cứ. Tô Duyệt đã không có vứt bỏ Việt Trạch lại không có Viết Trạch, vận dụng không gian cũng không có con Viết Trạch. Vừa thấy này không bình thường tình huống, Tô Lão mẹ liền biết Việt Trạch cùng Tô Duyệt phía trước khẳng định không phải đơn giản như vậy. Bọn họ phía trước khẳng định có cái gì, cho nên chuyện này nàng là sẽ không trộn lẫn đi vào. Rốt cuộc Tô lão mẹ cũng không muốn dùng một cái mâu thân thân phận đi cưỡng bách Tô Duyệt làm chuyện gì. Như vậy sự tình Tô lão mẹ là tuyệt đối sẽ không làm, cho nên lúc này Tô lão mẹ chỉ là nhìn mắt Việt Trạch, lại quét mắt sắc mặt nhàn nhạt Tô Duyệt, cuối cùng chỉ có thể cho Việt Trạch một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Kỳ thật Việt Trạch cũng không có nghĩ tới muốn thông qua Tô lão mẹ nó cầu tình làm Tô Duyệt tha thứ hắn, rốt cuộc liền tính Tô Duyệt bởi vì Tô lão mẹ nó cầu tình thu hắn nhưng là Tô Duyệt trong lòng ngật đắp trước sau là không có cải bỏ, bọn họ về sau vẫn là sẽ ở vào cái này muốn lạnh hay không xấu hổ mảnh đất. Tô Duyệt nhàn nhạt quét mắt Việt Trạch, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, chê chút tới ta phòng. Tô Duyệt nói vừa nói xong, Tô lão mẹ cùng Việt Trạch hai người chính là sướng suốt, thật sự là những lời này có điểm ái muội Tô lão mẹ cùng Việt Trạch nhìn nhìn Tô Duyệt trên mặt nhàn nhạt biểu tình, liền biết Tô Duyệt ý tứ chỉ là mặt chữ thượng ý tứ cũng không có mặt khác ý tứ, Tô lão mẹ trong lòng an tâm, Việt Trạch trong lòng mất mát, bất quá đảo mắt tưởng tượng, đây là Tô duyệt cho hắn cơ hội, trong lòng có vui vẻ lên. Tô duyệt tự nhiên không biết Tô lão mẹ cùng Việt Trạch tâm lý hoạt động, nàng nhìn mắt Việt Trạch, nhàn nhạt nói, "Hảo hảo xem hảo ra." Nói xong liền mang theo Tô lão mẹ biến mất tại chỗ. Việt Trạch nhìn biến mất ở trước mặt hắn Tô duyệt cùng Tô lão mẹ, nghe được Tô duyệt câu nói kia, Hắn trong lòng không tự giác nổi lên một mặt nồng đầm ngọt ngào, Tô Duyệt có thể nói ra những lời này chính là cũng không có đem hắn đưa người ngoài. Vì thế Việt Trạch liền nghe lời ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách sofa bên trong, bất quá lại cảm thấy một người như vậy ngồi có chút nhàm chán, liền đi phòng bếp đem những cái đó đồ ăn bắt được trong phòng khách mặt, một bên chiết đồ ăn một bên chờ Tô Duyệt bọn họ ra tới. Mà Tô Duyệt mang theo Tô Lão mẹ biến mất ở đại sảnh lúc sau. Tự nhiên chính là tiến vào tô duyệt trong không gian mặt. Tô lão mẹ vừa tiến vào không gian đã bị trước mắt kia mỹ lệ cảnh tượng chấn há to miệng. Nguyên lai like đây là nhà nàng duyệt duyệt không gian, quả thực quá mức tốt đẹp. Màu xanh lục mặt cỏ, thanh triệt nguồn nước, phì nhiêu thổ địa, các màu tươi mới rau dưa cùng trái cây, tươi sống ra súc, tảng lớn kinh diễm biển hoa, xinh đẹp biển hoa tiểu lâu, tươi mát mang theo quả hương không khí, này hết thảy hết thảy mang cho tô lão mẹ nó chấn động thật sự không nhỏ. Này Mỹ lệ cảnh tượng so mặt thế phía trước thế giới còn muốn Mỹ lệ, kia cái gì công viên kia cái gì chứ danh cảnh đẹp nơi, đều không thể cùng cái này cũng không lớn không gian so sánh với, húng chi hiện tại bên ngoài thế giới sớm đã trước mắt vết thương. Cho nên tô lão mẹ nhìn cái này trong không gian mặt cảnh tượng phi thường kích động là lại tự nhiên bất quá sự tình, một bên đang ở trái cây trong đất mặt chiến đấu hang hái vương hoa mẫn, nhìn đột nhiên xuất hiện ở cách đó không xa tô lão mẹ. Không khỏi hưng phấn mở miệng lớn tiếng kêu lên, tô lá mẹ. Bên này. Bên này bên này. Bên này thật nhiều mỹ vị trái cây. Chạy nhanh lại đây ăn a, Ta hái được thật nhiều. Đang đứng tại chỗ khắp nơi xem tô láo mẹ, nghe được vương hoa mẫn kia hưng phấn giống to thành. tầm mắt liền chiều chuyển đến thanh âm phương hướng nhìn lại, liền nhìn đến vương hoa mẫn trong tay chính cầm một cái hồng hồng đại quả táo triều nàng dùng sức múa may cánh tay. Mà nàng bên cạnh chính là một viên quả táo số, mà Vương Tráng đang ở mặt trên ngắt lấy những cái đó hồng hồng tròn tròn đại quả táo. Hắn nhìn đến Tô lão mẹ cũng đứng ở cây táo thượng chiều Tô lão mẹ phất tay, kia so Vương Hoa mận lớn hơn nữa giọng cũng mở miệng nói, đúng vậy, Tô lão mẹ, lại đây bên này thật nhiều trái cây. Mau tới ăn a." Tô lão mẹ nhìn ngắt lấy trái cây Vương Hoa mẫn cùng Vương Tráng, trong mắt có chút nóng lòng muốn thử cảm giác một bên tô duyệt nhìn như vậy tô lão mẹ cười nói, lão mẹ qua đi đi, ta đi trước bên kia tiểu lâu bên trong, chơi mệt mỏi lại đây tìm ta là được. tô lão mẹ nghe xong tô duyệt nói, cười gật gật đầu, sau đó liền chiều vương hoa mẫn cùng vương tráng bọn họ bên kia chạy qua đi, một bên chạy một bên kêu lên, ai nha các ngươi hai người trẻ tuổi, thiếu chích một chút ta, trích như vậy ăn nhiều không xong lạn rất rất đáng tiếc a. Sau đó chỉ nghe vương hoa mẫn cười hì hì thanh âm chuyển đến, yên tâm đi. Tô lão mẹ, chủ nhân cái này trong không gian mặt đồ vật là sẽ không hư thối. Cho nên ngươi liền cũng tới cùng chúng ta cùng nhau chích trái cây chích cái đủ đi. Một bên trích một bên ăn thật sảng khoái ha ha. a như vậy a thật là quá thần kỳ. Đây chính là thuộc về nhà ta duyệt duyệt không gian. Ai ai, ta muốn cái này quả táo, cái này lớn nhất. A a tô lão mẹ ngựa như thế nào như vậy? Thế nhưng đoạt ta quả táo, vương tráng ngươi chạy nhanh cho ta trích cái lớn hơn nữa xuống dưới. Ai ai ai, tốt, lập tức liền trích ha. Tiểu trang tử, lão nương cũng muốn a, không thể thấy sát hướng lao a. Tô duyệt nghe tô lão mẹ bọn họ vui sướng thanh âm, chiều nàng tiểu lâu bên trong đi đến, nguyên bản yên tĩnh không gian. Bởi vì tô láo mẹ bọn họ những người này gia nhập ngược lại nhiều càng nhiều sinh cơ, nhìn khoe miệng liền không tự giác hơi hơi gợi lên. Sau đó tô duyệt trên mặt mang theo sung sướng tươi cười đi vào nàng tiểu lâu, phía trước cũng không có ở không gian bên ngoài nhìn thấy khúc lánh văn thiên hữu cùng tô dạng bọn họ, tô duyệt phỏng đoán bọn họ hẳn là tại đây đống tiểu lâu bên trong. Không xong, đột nhiên tô duyệt trên mặt tươi cười cưng rớt. Nàng nhớ rõ đầu một ngày nàng đổi đi nội y quần lót trực tiếp ném ở trên giường, hy vọng khúc lánh bọn họ mấy cái đại nam nhân không cần đi nàng phòng mới hảo. Bất quá đường Tô Duyệt bước vào tiểu lâu tầng thứ nhất liền phát hiện lầu 1 là không có người, mà từ lầu 2 nàng trong phòng mới có năng lượng dao động, hơn nữa nàng trong phòng chính phát ra một ít kỳ quái thanh âm, Tô Duyệt không khỏi nhanh hơn bước chân chiều lầu 2 xông lên đi. Tô Duyệt nhanh chóng đi vào lầu 2, vừa tiến vào nàng trong phòng. Liền nhìn đến khúc lánh văn thiên hữu tô dạng bọn họ ba nam nhân chính vây thành một vòng tròn, mà bọn họ trung gian là bọn họ rối lớn lên sáu chỉ tay, có thể nhìn bọn họ đang ở tranh chấp thứ gì. Bất quá đương tô duyệt đôi mắt rừng ở khúc lánh ba cái đang ở tranh chấp đổ vật thượng thời điểm, tô duyệt cái thứ nhất phản ứng chính là đầu hong một tiếng sau đó chỗ chống một mảnh. Mà lúc này khúc lãnh tô dạng cùng văn thiên hữu ba nam nhân sáu chỉ tay, Có ba bàn tay ở lôi kéo tô duyệt kia màu đen gen tiểu khố khố, lúc này tiểu khố khố đã sớm đã biến hình, ba nam nhân sức lực đều không nhỏ, khả năng ở cướp đoạt trong quá trình không biết ai dùng sức quá mạnh. lúc này cái kia đáng thương tiểu khố khố mặt trên đã bị xé vỡ mấy cái động Mà cái kia cùng tiểu khố khố một bộ nội y thì lúc này cũng bị ba nam nhân mặt khác ba bàn tay cấp lôi kéo, lúc này nội y thì cũng là biến thành lợi hại. Hai cái nô lên cháo cháo đã sớm bị xả đến nhìn không ra nguyên hình, thậm chí bên trong hơi mỏng bọt biển đều lõm ra tới. Đầu chỗ chống hai giây Tô Duyệt phản ứng lại đây lúc sau, thật là lại tức lại xấu hổ. Ba nam nhân lôi kéo nàng nội y quần đây là tình huống như thế nào? Vì thế Tô Duyệt bước nhanh đi ra phía trước, đi vào ba cái vẫn như cũ lâm vào tranh đoạt chung nam nhân bên người, lạnh giọng quát, các ngươi ba cái đang làm gì? Đây là tình huống như thế nào? A Chính lâm vào tranh đoạt chung, người mắt lạnh trứng mắt ta, ta mắt lạnh trừng mắt người khúc lanh ba nam nhân, đột nhiên nghe được tô duyệt thanh âm, ba người ăn y đem tầm mắt dừng ở tô duyệt trên người. Bất quá bọn họ phát hiện tô duyệt tầm mắt không phải dừng ở bọn họ trên người, ngược lại là dừng ở bọn họ trên tay thời điểm, bọn họ tầm mắt không khỏi theo tô duyệt kia lạnh lùng tầm mắt dừng ở bọn họ trên tay thời điểm, ba nam nhân thân thể cứng đở, trên mặt đều có chút không được tự nhiên. Sau đó ba nam nhân đều cho rằng đối phương lúc này sẽ buông tay, cho nên càng thêm nắm chặt trong tay méo vải rệt đột nhiên một cái lui về phía sau, sẽ kéo sẽ kéo hai tiếng, bị bọn họ trà đạp thay đổi hình tiểu khố khố cùng nội y rốt cuộc quang vinh hy sinh. Khúc lanh tô dạng văn thiên hữu ba nam nhân trong tay đều là một tay tiểu khố khố vải rệt, một tay nội y rệt vải rệt, nhưng thật ra phân phi thường công bằng, ba nam nhân cũng không tranh đoạt chỉ là có chút xấu hổ nhìn trong tay kia tàn phá vải rệt. Nhìn cái này tình huống, liền tính là tâm tính tương đối bình tĩnh Tô Duyệt đều tặng bao, nàng tức giận chừng mắt khúc lánh ba nam nhân quát, à. Các người ba cái hỗn đản. Các người đánh nhau làm gì lấy ta nội ý tới đánh nhau a. Nghe xong Tô Duyệt nói ba nam nhân mới phát hiện bọn họ hành vi có bao nhiêu hấu trí cùng mất mặt, ba nam nhân nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đều ăn ý không có mở miệng. Chẳng lẽ bọn họ trả lời Tô Duyệt, bọn họ ba cái ngay từ đầu liền vì tranh đoạt nàng nội ý thì sao? Đây là hoàn toàn không có khả năng nói ra, hơn nữa cái này ba nam nhân đều phi thường thông minh cùng thanh tỉnh minh bạch, nếu ai lúc này mở miệng nói chuyện, như vậy Tô Duyệt lửa giận liền sẽ nhắm ngay mở miệng nói chuyện người kia. Khúc lãnh văn thiên hữu Tô dạng ba nam nhân, không có một người nam nhân đầu láng ốc, ba nam nhân não mà không chỉ có không ngốc còn phi thường thông minh cho nên tự nhiên là sẽ không chính mình ngốc đụng vào Tô Duyệt họng súng thượng. Tô Duyệt nhìn ngủ mi mắt trong tay méo tàn phá vải dệt gắt gao nhấp miệng không mở miệng ba nam nhân, cũng không cảm thấy xấu hổ, cái này ba nam nhân so nàng càng thêm xấu hổ, nàng xấu hổ cái cái gì. Vì thế Tô Duyệt đôi tay hoàng cánh tay quay chung quanh ba nam nhân đi rồi một vòng, nhìn ngoan ngoan đứng không dám động ba nam nhân, Tô Duyệt ngẩn tinh xảo hàm dưới cười lạnh một tiếng nói, à, như thế nào không nói ra người căm. Phía trước ta chính là xem các ngươi phi thường hung manh tranh đoạt đầu. Phía trước đảo không thấy các ngươi như vậy an tĩnh nghe lời. Ai tới nói cho ta nghe một chút đi đây là cái tình huống như thế nào? Bất quá Tô Duyệt nói âm rơi xuống lúc sau, đáp lại nàng vẫn như cũ là ba nam nhân mặc không lên tiếng ngân khẩn miệng, chính là không có người mở miệng nói chuyện, cũng không có người nâng lên đôi mắt xem Tô Duyệt liếc mắt một cái, đều nhìn bọn họ trong tay kia mau lại bố Tô Duyệt quả thực phải bị này ba cái đột nhiên phát thần kinh nam nhân khí hụt máu, cuối cùng Tô Duyệt xem ba nam nhân là quyết định chú ý không mở miệng nói chuyện không xem nàng, liền lệnh lung nói, nếu đều không chuẩn bị nói chuyện. Hiện tại, các người ba cái lập tức lập tức giờ phút này hiện tại đi cho ta đi bên ngoài diện bích đi. Lần này Tô Duyệt nói ôm rơi xuống, khúc lánh văn thiên hữu Tô dạng ba nam nhân phi thường nghe lời lập tức liền đem thân mình hướng cửa chuyển sau đó bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến ba nam nhân đi tới cửa thời điểm còn kém điểm mất mặt đụng vào nhau. bất quá lúc này ba nam nhân phi thường phối hợp xếp thành hàng ngũ một đám rời đi. tô duyệt nhìn rời đi ba nam nhân nhìn trống giống mặt đất. sau đó tặc mau quát các ngươi ba cái đem ta nội ý ỉ lưu lại a nị không một năm dự mưu yêu nghiệt mỹ nam xuất hiện vừa mới đi đến cửa thang lầu ba nam nhân nghe được tô duyệt tặc mao tiếng hô nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau tầm mắt dừng ở chính mình hai tay thượng vải dệt thượng, sau đó nâng lên bước chân tiếp tục xuống lầu, thuận tay đem trong tay vải dệt nhét vào trên người quần áo trong túi mặt. Đi vào phía dưới lúc sau, ba nam nhân nhưng thật ra thật sự phi thường nghe lời đi vào tiểu lâu bên ngoài, đối mặt tiểu lâu phòng tường hoa bắt đầu diện bích tư quá, ba nam nhân đều phi thường ăn ý không đề cập tới phía trước kia mất mặt dèm pha. Bất quá đứng ở một bên khúc Lánh kia lạnh băng tầm mắt ngẫu nhiên dừng ở một bên Tô Dạng cùng Văn Thiên Hữu trên người, trong lòng nghĩ chờ tiếp theo nhất định phải đem bị bọn họ thoát đi sau đó giấu ở túi láo bên trong vài dặm cấp lộng trở về, nếu không hắn thật sự không yên tâm bọn họ hay không sẽ lấy tới làm cái gì chuyện xấu. Mà ở bên ngoài Tô lão mẹ bọn họ tự nhiên phát hiện khúc Lánh Tô Dạng Văn Thiên Hữu ba người kỳ quái hành vi, bất quá Tô lão mẹ bọn họ cũng không có đi để ý tới tiếp tục trong tay bọn họ sự tình, ai nha cái này quả táo muốn nhiều chích điểm, cái này dâu tây cũng ăn ngon cũng muốn nhiều điểm. Cái này quả xoài cũng hương ẻ mạ cũng muốn nhiều điểm. Lúc này ở trong phòng Tô Duyệt cũng khôi phục ngày thường lãnh đạm bộ dáng, lúc này mới nhớ tới, tiến vào không gian một nguyên nhân khác, chính là làm Văn Thiên Hữu Nghiên cứu một chút cái này năng lượng thạch bên ngoài màu đen vật chất hay không có kịch độc. Tô Duyệt lại lại lần nữa bất đắc dĩ đi vào trên ban công. Đứng ở trên ban công liếc mắt một cái liền nhìn đến thật sự đối mặt tiểu lâu mà đứng bất động ba nam nhân, Tô Duyệt không khỏi cảm thấy một đầu hắc tuyến. Văn Thiên hữu ngươi tiến vào một chút, chúng ta đi phòng cất chứa bên trong tìm một chút người yêu cầu những cái đó nghiên cứu thiết bị. Tô Duyệt lưu lại một câu liền trực tiếp xoay người đi vào trong phòng, sau đó đi xuống lầu một. Mà dưới lầu mặt Văn Thiên hữu còn lại là ở khúc lánh cùng Tô dạng kia có chút nguy hiểm tầm mắt hạ mang theo Mỹ lệ tươi cười xoay người chiều tiểu lâu bên trong đi đến, sau đó biến mất ở Khúc Lánh cùng Tô Dạng trong tầm mắt. Hừ. Khúc Lánh thu hồi tầm mắt lạnh lùng quét mắt Tô Dạng, lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó lạnh lùng nói, "Đem đổ vật giao ra đây, ngươi hẳn là biết người hơn nữa ra hỏa kia cũng là đánh không lại ta." Tô Dạng nghe được Khúc Lánh nói, chút nào không sợ hai Khúc Lánh nói, hắn nét mặt biểu lộ một bôi trên Khúc Lánh trong mắt phi thường thiếu tấu ôn nhuận tươi cười mở miệng nói, "Ngươi nếu là lại đánh nhau?" chủ nhân sợ là sẽ không để ý tới ngươi. Tô lão mẹ còn ở một bên nhìn đâu. Quả nhiên tô dạng chỉ là đơn giản một câu khiến cho khúc lánh kia lánh ngạnh khí thế có chút héo, bất quá khúc lánh lạnh bằng con ngươi bên trong tinh quang chợt lóe mà qua, lạnh lùng thanh âm mang theo không chút để ý nói, các ngươi muốn liền cầm đi đi. Ta cũng không cần mấy thứ này tới an ủi chính mình. Rốt cuộc ta đã là chủ nhân người. Ta còn là càng thích cùng chủ nhân bên người cảm thụ. Khúc lãnh nói xong nhàn nhạt quay đầu, nhìn hắn trước mắt một đóa màu đỏ tươi hoa khiến yêu, một bên tô dạng nghe xong khúc lánh nói, trên mặt biểu tình có trong nháy mắt chính lăng, sau đó vẫn như cũ là một bức ôn ngọc công tử ôn nhuận bộ dáng chỉ là đáy lỏng kêu nhàn nhạt chua sốt làm hắn tươi cười có chút nhàn nhạt. Trong lúc nhất thời hai cái nam nhân chi gian không khí yên tĩnh có chút khẩn trương tô dạng bất đắc dĩ cười cười, này có cái gì? Hắn chủ nhân vốn dĩ liền đáng giá có được như vậy thực lực cường hãn nam nhân, vì thế tô dạng quay đầu nhìn khúc lánh lánh nạnh mà củ hấu rõ ràng sơn mặt, ngựa khi ôn nhu nói, kia chúc mừng ngươi được như ước nguyện. Chính nhìn chầm chầm một đóa hoa khiên ngưu xem xuất thần khúc lánh đột nhiên nghe được tô dạng thanh âm, đột nhiên quay đầu một đôi lánh lệ con ngươi nhìn tô dạng, nhìn đến tô dạng biểu tình cùng trong mắt hoàn toàn không có ghen ghét cùng u hoán, không khỏi sửng sốt. Tô dạng vừa thấy khúc lánh bộ dáng này liền đại khái biết hắn vì cái gì như vậy phản ứng. Tô dạng chỉ là nhàn nhạt cười cười cũng không có nói lời nói. Sau đó từ túi láo bên trong lấy ra những cái đó xả lạn vải dệt nhét vào khúc lánh trong lòng ngực. Sau đó xoay người rời đi, bắt đầu cẩn thận thưởng thức trong không gian mặt mỹ lệ cảnh sát. Khúc lánh nhìn rời đi tô dạng, không khỏi nhấp nhấp môi. Sau đó túi đầu nhìn trong lòng ngực hắn mát mẹ pha bố. Sau đó vươn cầm lấy. Sau đó dường như không có việc gì đem phá bố nhét vào hắn túi áo bên trong. Mà lúc này Tô Duyệt cùng Việt Trạch đang từ lầu một một cái khác thang lầu chiều ngầm phòng cất chứa bên trong đi đến, đương tới rồi ngầm phòng cất chứa thời điểm, Văn Thiên Hữu nhìn trước mắt cảnh tượng không khỏi đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, quá khổng lồ, liếc mắt một cái vọng không đến cuối phòng cất chứa, này nên có bao nhiêu khổng lồ, không phải là vô biên tế đi. Hơn nữa những cái đó đôi ở một bên các loại vật tư, thế nhưng đều chỉ có ngón cái lớn nhỏ, này hết thể quá mức thần kỳ, hơn nữa những cái đó vật tư liền tính như vậy nho nhỏ một cái, đều trồng chất vài tòa núi lớn nhiều như vậy, có thể nghĩ nơi này vật tư số lượng có bao nhiêu đáng sợ. Ngay cả một bên tô duyệt nhìn trước mắt như vậy nhiều từ vật tư trồng chất lên núi lớn, đều hơi hơi sửng sốt một giây, nàng thế nhưng đã góp nhặt như vậy nhiều vật tư, nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Rốt cuộc mỗi lần thu thập vật tư chính là vung tay lên bỏ vào cái này phòng cất chứa xong việc, nàng đã rất lâu không có vào được. Mỗi lần yêu cầu đồ vật, chỉ cần một cái ý niệm liền sở yêu cầu vật phẩm liền từ cái này phòng cất chứa bên trong xuất hiện ở nàng trước mặt, cho nên nàng còn không biết nàng vật tư đã nhiều thành như vậy. Bất quá kinh ngạc qua đi vẫn là muốn tiếp tục làm chính sự, Tô Duyệt trực tiếp mang theo văn thiên hữu đi vào chuyên môn gửi nghiên cứu thiết bị địa phương. Làm Văn Thiên Hữu chính mình chọn lựa sở yêu cầu thiết bị. Văn Thiên Hữu nhìn trước mặt hắn kia một tiểu đôi đệ ở cùng nhau thiết bị, không khỏi đầy đầu hắt tuyến, nơi này đồ vật nhưng thật ra thật sự trồng chất lên, căn bản là không có hảo hảo bày biện, dù sao tựa như đôi tiểu sơn giống nhau toàn bộ đệ ở cùng nhau. Cũng may mắn này đó thiết bị đều biến thành ngón cái lớn nhỏ, cho nên căn bản là không tồn tại sẽ ép phá áp hư tình huống, cho nên này đó thiết bị đều bảo tồn hảo hảo. Hơn nữa cũng may mắn này đó thiết bị đều thu nhỏ, bằng không hắn từ này một đống thiết bị bên trong tìm kiếm ra hắn sở muốn thiết bị, cả người sợ là đều sẽ mệt bỏ Văn Thiên Hiếu chọn lựa hảo sở phải dùng thiết bị lúc sau, liền cùng Tô Duyệt cùng nhau mang theo này đó thiết bị đi tiểu lâu phòng lầu một phòng thí nghiệm bên trong bắt đầu đi xét nghiệm màu đen năng lượng thạch. Tô Duyệt bọn họ bên này ở bận rộn cái không ngừng, bên kia ở nơi giao dịch rời đi Trần Mỹ Ngọc bên kia cũng không có ngừng lại. Trần Mỹ Ngọc rời đi nơi giao dịch lúc sau, liền đi trở về bọn họ trụ trong nhà mặt, mà Trần Mỹ Ngọc phụ thân Trần Hạo cũng đang ở trong nhà mặt, hắn nhìn trên mặt phi thường không tốt Trần Mỹ Ngọc, lại nhìn nhìn Trần Mỹ Ngọc phía sau kêu bảo tiêu trong tay một đống đồ vật, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Nhìn Trần Mỹ Ngọc không có hình tượng một ngông ngồi ở trên sofa, sau đó tiếp nhận bảo tiêu đưa qua cái kia đại bao bao, từ bên trong đảo ra một đại đẩy quần áo bao bao dày. Trần Hạo sắc mặt trầm xuống bắt đầu cờ trách nói, tiểu Ngọc, ngươi như thế nào lại đi mua như vậy nhiều này đó vô dụng bao bao quần áo. Đang ở lật xem chiến lợi phẩm Trần Mỹ Ngọc nghe được chính mình phụ thân Trần Hạo nói, ngẩng đầu đối Trần Hạo mắt trợn trắng, sau đó ngự khi không tốt nói, ba ba. Ngươi biết cái gì? Ngươi biết mấy thứ này là cái gì sao? Cái này đà điểu ra màu hồng đào nạm toàn bạch kim bao chính là muốn 170 nhiều vạn đâu. Cái này màu đen da thật bao bao chính là Hermes, muốn mấy chục văn đi, còn có cái này kim sắc cá sấu da thêm kim cương, muốn hơn 120 vạn, này váy liền áo chính là, còn có cái này dày cũng là. Nay toàn bộ đều là đại bài quốc tế nhãn hiệu hàng xa xỉ. Trước kia ngươi đương giáo dục cục cục trưởng thời điểm, vì ngươi tiền đồ ta chỉ có thể ăn mặc tiểu thẻ bài quần áo, này đó hàng hiệu chỉ có thể xem không thể xuyên, hiện tại là mặt thế, mấy thứ này nhưng tiện nghi. Ta xuyên xuyên qua đã quyển không có gì vấn đề đi. Nghe được Trần Mỹ Ngọc phản bác nói, Trần Hạo hơi hơi nhíu như mày, sau đó thở dài, sự tình cũng thật là Trần Mỹ Ngọc nói như vậy, nghĩ đến đây Trần Hạo liền cũng liền không hề thuyết giáo, bất quá vẫn là mở miệng hỏi, vậy ngươi mấy thứ này tổng cộng hoa nhiều ít tinh hạch. Mấy thứ này hiện tại như vậy không đáng giá tiền, cũng liền hai ba cái tinh hạch đi. Nào biết đáp lại hắn chính là Trần Mỹ Ngọc xem ngu ngốc giống nhau ánh mắt. Trần Mỹ Ngọc Thanh Âm Dương Cao nói, Ba, Ngươi cho rằng mấy thứ này là rất rưỡi. Liên tính hiện tại là mặt thế, mấy thứ này cũng là quốc tế đại bài A. Bất quá mấy thứ này là thực tiện nghi, cũng liền tổng cộng 10 viên tinh hoạch mà thôi. Nếu là trước kia này một đống đồ vật chính là muốn mấy trăm vạn. Một bên Trần Hạo nghe xong Trần Mỹ Ngọc nói, thiếu chút nữa khi một búng máu phun ra tới, đối với hắn tới nói mấy thứ này chính là rắc rưỡi. Muốn nói trực tiếp đi bên ngoài thu thập vật tư thời điểm thu thập hảo, nơi nào yêu cầu dùng 10 viên tinh hoạch đi mua sắm, đây là ngốc bức mới có thể làm sự tình. Kia chính là 10 viên tinh hoạch a Tuy rằng nhà bọn họ hiện tại cũng không thiếu này 10 viên tinh hoạch, nhưng là này 10 viên tinh hoạch cũng muốn làm với hắn một phần tư tiền lương. Hắn hiện tại là một cái không có thực tế quyền lực tư liệu thất trưởng cũng không có gì nước lột vớt Hắn cái này nữ nhi nhưng thật ra hảo. Đi ra ngoài còn không có nửa ngày trở về thế, nhưng liền hoa rốt 10 viên tinh hạch, hơn nữa dùng 10 viên tinh hạch mua này một đống vô dụng rất rưởi, nếu là nàng vũ khí hoặc là ăn hắn còn có thể tiếp thu một ít. Nguyên bản đã không tức giận Trần Hạo nghe được Trần Mỹ Ngọc nói, trong lòng hỏa lại mạo lên, hắn hận sát không thành thép nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Trần Ngọc Mai, lời nói thâm tiếng nói, bại gia nữ a, ngươi cũng thật sẽ phá của a. 10 viên tinh hạch a. Ngươi lão ba ta hiện tại tiền lương cũng bất quá là một tháng 40 viên tinh hoạch mà thôi. Hiện tại ta cái này chức vị cũng không có quyền lợi, căn bản là không có người tới nịnh bợ tạc lễ. Chúng ta lại không thể ra cửa đánh chết tang thi thu hoạch tinh hoạch hoặc là đi ra ngoài thu thập vật tư. Chúng ta tiêu dùng là phi thường đại. Ngươi cũng tiết kiệm một chút ta. Tiểu Ngọc, ngươi nên trưởng thành phải hiểu được tưởng sự tình. Một bên đang ở tỉ thí quần áo nghe được Trần Hạo nói. Bực bội đem trong tay mặt quần áo hướng trên sofa dùng sức một ném, sau đó bực bội nói, ngươi mỗi ngày liền biết niệm niệm nghiệm, ta mua điểm quần áo lại làm sao vậy? Thật là, lại không phải mỗi ngày đều phải đi mua. Nơi nào có như vậy nhiều xa xỉ quần áo cho ta mua, quá kém ta còn trướng mắt đâu. Trần Hạo thấy Trần Mỹ Ngọc như vậy, không khỏi đỡ đỡ chán đầu, Trần Mỹ Ngọc cái dạng này đều là hắn quán ra tới, thôi, mua đều mua. Nói này đó lại có ý tứ gì đâu. Nhìn Trần Mỹ Ngọc trên mặt kia bực bội mà không mừng thần sắc, Trần Hạo ôn tồn nói, hảo hảo. Người ba ba ta còn không phải cũng chỉ là nói nói mà thôi sao. Tiểu Ngọc không cần khí. Nữ nhân sinh khí chính là thực dễ dàng lão. Một bên Trần Mỹ Ngọc bực bội sắc mặt bởi vì Trần Hạo nói mà hơi hơi hảo một ít. Bất quá Trần Mỹ Ngọc tâm tình vẫn là có chút bực bội, vốn định trực tiếp ôn quần áo về phòng bên trong từng cái thi xuyên. Bất quá đột nhiên nghĩ đến ở nơi giao dịch kia không thoải mái tao ngộ, Trần Mỹ Ngọc quyết định vẫn là chờ hạ ở về phòng thí quần áo hảo. Trần Mỹ Ngọc trên mặt bực bội biểu tình biến đổi, lại biến thành kiểu tiếu Mỹ lệ bộ dáng, nàng ngồi vào Trần Hạo bên người, đôi tay lôi kéo Trần Hạo cánh tay, làm lúc nói, ba ba, ta hôm nay gặp được mấy cái tân gương mặt, hơn nữa bọn họ còn khi dễ ta đâu. Ta cùng cái kia xinh đẹp nam sinh chào hỏi, hắn thế nhưng làm lơ ta. Còn cùng mặt khác vài người một cái hôn ta. Ba ba, ngươi giúp ta tra cha bọn họ là cái gì được không? Ngôi ở một bên Trần Hạo vốn đang bởi vì Trần Mỹ Ngọc làm nũng mà trong lòng hơi chút cảm thấy an ủi một ít. Nghe được Trần Mỹ Ngọc nói, sắc mặt của hắn phi thường không tốt. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt Tiểu thiếu nhìn hắn Trần Mỹ Ngọc, lạnh giọng cảnh táo nói, Tiểu Ngọc, ba ba cảnh táo ngươi. Ngươi thiếu đi ra ngoài cho ta gây chuyện, hiện tại hoa hạ căn cứ chính là hôn loạn thực. Cái gì không đứng đắn người đều có, những người này sự tình gì đều làm được, hiện tại người nhưng không giống mặt thế phía trước như vậy, Ngươi tốt nhất không cần đi gây chuyện, miễn cho chọc đến một thân canh, đảo thời điểm ba ba cũng không thể nào cứu được ngươi. Tính tình của ngươi cũng cho tà thu liễm một ít. Trần Mỹ Ngọc vừa nghe Trần Hạo kia thuyết giáo nói, trên mặt tươi cười lại đột nhiên biến mất, thay thế còn lại là bực bội cùng không kiên nhẫn, Ngự khí tức giận nói, ngươi còn có phải hay không ta ba ba. Ta ở bên ngoài bị bị khuất, ngươi cái này đương ba ba không chỉ có không cho ta chống lưng, còn như vậy với ta, ngươi chính là như vậy khi ta ba ba. Quả nhiên là không có mụ mụ hải tử, đã bị ba ba ghét bỏ có phải hay không? Ngươi quên mất mụ mụ chết thời điểm là như thế nào công đạo ngươi? Nàng làm ngươi hảo hảo chiếu cô ta không cần ta bị thương chịu ủy khuất, ngươi chính là làm như vậy. Ba ba, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Trần Mỹ Ngọc nói xong liền đứng lên. Sau đó đi ôm nàng những cái đó quần áo bao bao liền phải hướng trên lầu phòng đi đến. Một bên Trần Hạo trên mặt liền bất đắc dĩ cùng đau lòng, nghĩ đến chết đi thế tử, không khỏi thở dài, nhìn Trần Mỹ Ngọc kia non nớt giống như vong thê mặt, cuối cùng Trần Hạo vẫn là thỏa hiệp. Hảo! Ba ba giúp người cha! Tiểu Ngọc không cần như vậy! Trần Hạo nói ôm rơi xuống, Trần Mỹ Ngọc kia tức giận khuôn mặt nhỏ liền rơ lên một mặt ý cười, sau đó nàng buông ôm ở trong tay quần áo. Sau đó xoay người đi vào Trần Hạo bên người. Ôm Trần Hạo cánh tay, Trần Mỹ Ngọc cười hì hì làm lúc nói, ta liền biết bà bà tốt nhất. ba bà chúng ta chạy nhanh đi thôi. Trần Hạo nhìn đối với hắn làm lũng Trần Mỹ Ngọc bất đắc di cười cười. Sau đó liền mang theo Trần Mỹ Ngọc đi hướng hắn trên lầu thư phòng. Đi vào thư phòng trực tiếp mở ra chính phủ cho hắn phối trí hoa hạ căn cứ nể được năng lượng mặt trời máy tính. Sau đó mở ra gần nhất tân tiến vào căn cứ nhân viên tư liệu biểu, sau đó đối một bên Trần Mỹ Ngọc nói, ngươi nhìn xem ngươi người muốn tìm là ai. Một bên Trần Mỹ Ngọc đem tầm mắt rừng ở trên máy tính mặt biểu hiện những cái đó tư liệu thượng, từng hàng nhìn quét qua đi, đương nhìn đến Tô Duyệt già quét chân dung thời điểm. Trần Mỹ Ngọc vươn ra ngón tay chỉ vào Tô Duyệt kia bức ảnh nói, ba ba, chính là nữ nhân này. Bất quá còn có người khác. Ta đang xem xem sang thi chiến đội. Nàng thế nhưng là cái này mời người tiểu đội đội trưởng. Đúng rồi. Còn có mấy người này. Trần Mỹ Ngọc nhìn trên máy tính khúc lánh bọn họ ảnh chụp đối một bên Trần Hạo nói. Trần Hạo theo Trần Mỹ Ngọc ngón tay xem qua đi, liền thấy được tô duyệt bọn họ một đám người tư liệu, hán vương tay điểm đánh khai tô duyệt tư liệu, sau đó giao diện liền tiến vào kỹ càng tỉ mỉ tư liệu giao diện bất quá đương trần hạo ánh mắt dừng ở tô duyệt ngũ cấp tinh thần hệ dị năng giả thời điểm ánh mắt hơi hơi trợn to ngũ cấp nữ tính dị năng giả này vẫn là hắn nhìn đến người đầu tiên nhưng là theo hắn ánh mắt tiếp theo hướng phía dưới nhìn lại trần hạo cặp kia trường lớn trong ánh mắt toàn bộ đều là khiếp sợ ngũ cấp không khí dị năng giả ngũ cấp băng hệ dị năng giả ngũ cấp kim hệ dị năng giả tứ cấp thủy hệ dị năng giả tứ cấp hỏa hệ dị năng giả tứ cấp phong hệ dị năng giả Tứ cấp thổ hệ dị năng giả, tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, một cái khác phụ nữ trung niên còn lại là người thường. Đây là như thế nào một cái cường hãn dị năng giả tiểu đội A? Tất cả đều là thực lực cường hãn đẳng cấp cao dị năng giả, nơi này tùy tiện một cái đều có thể đảm đương một cái đội ngũ đội trưởng, nhưng là hiện tại bọn họ thế nhưng toàn bộ đều tụ tập ở bên nhau, nhận một nữ nhân vì đội trưởng. Này quả thực không thể tưởng tượng. Một bên Trần Mỹ Ngọc cũng kinh ngạc nhìn trên máy tính mặt sở biểu hiện tư liệu, nàng không thể tin được nàng treo chọc người thế nhưng lại như thế này lợi hại cường hãn tồn tại, bất quá ngay sau đó nàng trong lòng vui vẻ, cái kia xinh đẹp mà tinh xảo nam sinh thế nhưng cũng là tứ cấp tinh thần hệ dị năng giả, nếu có thể cùng người nam nhân này cùng nhau, mặc kệ là an toàn vẫn là mặt trong mặt ngoài toàn bộ đều có. Phản ứng lại đây Trần Hảo mới nhớ tới hắn cái này không bất lo nữ nhi treo chọc người thế nhưng là như thế này một đám thực lực cường đại người, nghĩ đến hắn nữ nhi thiếu chút nữa phạm ở này đó nhân thủ, hiện tại hắn nhớ tới đều một trận nghĩ mà sợ. Hắn quay đầu nhìn vẻ mặt kích động hai mắt sáng lên Trần Mỹ Ngọc lạnh mặt ngữ khí trịnh trọng mở miệng cảnh cao nói, Tiểu Ngọc, ngươi này đến tột cùng là treo chọc người nào a Ngươi như thế nào đi treo chọc bọn họ? Bọn họ lúc ấy không có ra tay đem người cấp diệt người hiện tại đều nên thóc nhang cảm tạ. Ngươi về sau cho ta cẩn thận một chút. Không cần đi treo chọc bọn họ. Bằng không khi nào mệnh đều không có hối hận cũng không kịp. Một bên Trần Mỹ Ngọc trực tiếp hồi cho Trần hạo một cái xem thường, cười hì hì nói, thiết cái gì sao? Nếu không phải ta đi treo chọc bọn họ, chúng ta nào biết đâu rằng bọn họ thực lực như thế cường hãn. Hơn nữa ba ba. Ngươi cái này kêu văn thiên hữu nam hải tử không tồi đi. Ta liền thích như vậy, lớn lên siêu cấp xinh đẹp thực lực lại cường hãn. Ba, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ đem hắn câu trở về cho ngươi làm con rể. Con cô a, ba, ngươi người già rồi cân não liền không đủ dùng đúng không? Thực lực cường đại như vậy người, chúng ta không chỉ có không cần cách bọn họ xa một chút, chúng ta còn muốn cùng bọn họ hảo hảo làm tốt quan hệ, tốt nhất có thể làm cho bọn họ đứng ở chúng ta một phương. Trở thành chúng ta chỗ dựa Có này đó cường hãn dị năng giả bảo hộ cùng duy trì Chúng ta cha con an toàn tuyệt đối không có vấn đề Hơn nữa đối với ba ba ngươi tiền đồ cũng là phi thường tốt Cho nên ba ba ngươi muốn xem lâu dài Không cần vừa thấy đến lợi hại dị năng giả liền trốn đến rất xa Chính là bởi vì ngươi như vậy Ngươi cái này thị trưởng hiện tại mới hôn thành một cái tư liệu thất thất trường Một bên Trần Hạo bị chính mình nữ nhi Trần Mỹ Ngọc nói đã là tức giận lại là xấu hổ, bất quá hắn cũng biết chính hắn nữ nhi nói chính là đối. Hắn một cái thị trưởng thế nhưng hôn thành một cái không có thế lực tư liệu thất thất trưởng. Mà cái này tư liệu thất thất trưởng, vẫn là hắn vong thê bên kia thân thích hỗ trợ cấp đi phương pháp, bằng không hắn sợ là một cái tư liệu thất thất trưởng đều vất không đến, rốt cuộc hắn chỉ là một người bình thường, cũng không có thức tỉnh dị năng. Đây cũng là hắn vì cái gì hôn thành như vậy nguyên nhân, trước kia vốn là hắn cấp dưới những người đó có thể so hắn cái này nguyên thị trưởng hôn hảo, đó là bởi vì người khác thức tỉnh rồi dị năng, giả, có cường đại thực lực. Hiện tại mặt thế sớm đã không giống mặt thế trước như vậy chỉ xem quan hệ, càng có rất nhiều muốn xem tự thân thực lực cùng sau lương chỗ dựa, đặc biệt là địa vị cao người trên, không có một cái là đơn giản người thường, đại bộ phận đều là thức tỉnh rồi dị năng. Nhưng là nếu hắn liền giống như hắn nữ nhi nói giống nhau, đem cái này dị năng giả tiểu đội người thu làm mình dùng, như vậy hắn gì sợ người khác. Nghĩ đến đây Trần hạo nguyên bản đã có chút nhận mệnh tĩnh mịch xuống dưới tâm, lại lần nữa bắt đầu có động lực cùng. Trần hạo nghiêng đầu nhìn nhìn ngồi ở hắn một bên Trần Mỹ Ngọc kia trương non nớt lại Mỹ lệ khuôn mặt, nhìn nàng cặp kia tinh lượng con người, có lẽ hắn cái này nữ nhi có thể lại lần nữa làm hắn khôi phục trước kia phong cảnh cũng không phải không có khả năng. Vì thế Trần Hảo cắn chặt răng, sau đó tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau nói, Hảo. Tiểu Ngọc ba ba cũng cảm thấy ngươi nói rất đúng. Chúng ta không nên cứ như vậy nhận mệnh, không thể liền ngốc tại cái này xấu hổ vị trí thượng phụ thuộc, chúng ta cũng có thể khôi phục dị vãng phong cảnh. Tiểu Ngọc ngươi dung cảm đi làm, ba ba ta sẽ toàn lực duy trì ngươi. Bất quá ngươi cũng không cần quá phận, tốt nhất hướng dẫn từng bước, không cần quá mức cấp tiến miễn cho chọc giận đối phương ngược lại chính chúng ta có hại. Một bên Trần Mỹ Ngọc nghe được Trần Hạo nói, vẻ mặt không kiên nhẫn phất phất tay nói, ba, ta ra ngựa ngươi cứ yên tâm đi. Tốt xấu ta trước kia cũng là đều đại chê cười được không, giao quá bạn trai không có mấy chục cái cũng có như vậy mười mấy, những việc này ta so ngươi rõ ràng, ngươi cũng đừng rong giải Ta lỗ thai đều phải nghe khởi kén. Trần Hạo bị chính mình nữ nhi nói như vậy, cũng không hề nói cái gì. Hắn cái này nữ nhi nhất không thích nghe hắn dạy dỗ, cái này tính tình thật là sửa đều sửa không xong, tính không hề nói. Trần Hạo tiếp tục quay đầu đi cẩn thận nhìn tô duyệt bọn họ tư liệu, bất quá lần này Trần Hạo tầm mắt lại dừng ở Việt Trạch trên ảnh chụp một hồi lâu, hắn hơi hơi nhữ như mày, cái này kêu Việt Trạch tên thoạt nhìn như thế nào như vậy có điểm quen thuộc cảm giác. Trần Hạo đột nhiên chụp hạ chính mình tay, sau đó ánh mắt phía ánh sáng nhìn Việt Trạch ảnh chụp cùng với tư liệu. Trên mặt tất cả đều là vừa lòng tới cười, như vậy Trần Hạo xem một bên Trần Mỹ Ngọc vẻ mặt nghi hoặc. ba Người làm sao vậy? Uống lột thuốc. Biết người nữ nhi năng lực cũng không cần như vậy kích động đi. Trần Mỹ Ngọc mắt trợn trắng lẩm bẩm tầm mắt vẫn luôn dừng ở Văn Thiên hữu kia trường phiếm nhu nhu ý cười tinh xảo trên mặt. Cái này kêu Văn Thiên hữu thiếu niên thật là quá tinh xảo, quá xinh đẹp. Vì cái gì nàng liền không có sớm một chút gặp được hắn đâu. Trần Hạo không để ý đến chính mình nữ nhi bẩn thỉu, hắn quay đầu hai mắt sáng lên nhìn Trần Mỹ Ngọc, sau đó trên mặt mang theo sung sướng tươi cười, xem ra cái này không cần lại lo lắng cho mình nữ nhi không thể cùng này đó cao thủ làm tốt quan hệ. Bởi vì cái này kêu Việt trạch nam sinh chính là hắn Trần Hạo chuẩn con rể, cái này có lẽ tính sửa trị liên hôn, bất quá này liên hôn là ở hắn phía trước vẫn là thị trường thời điểm, hai bên liền gõ định. Lúc ấy chuẩn bị chờ Trần Mỹ Ngọc một tốt nghiệp, việc trạch một triệu hồi thủ đô khiến cho bọn họ kết hôn, bất quá bọn họ hai cái một cái còn không có tốt nghiệp một cái khác cũng còn không có triệu hồi thủ đô mà thế liền tới. Lúc ấy hắn còn không thế nào nguyện ý, nếu không phải hắn vong thế kiên trì, hắn là không đồng ý, gả cho quân nhân có cái gì hảo, hắn coi trọng chính là chính trị thế gia quân gia, bất quá hiện tại quân gia bọn họ là vô pháp leo lên. Nhưng là có thể thông qua cái này Việt trạch tới leo lên Việt ra, cái này Việt ra ở quân đội cũng là có quyền lợi, đặc biệt cái này mà thế, Việt ra người thức tỉnh dị năng người rất nhiều, kia quan chức là không ngừng đi lên trên. Bất quá xem tiểu ngọc bộ dáng giống như đối cái kia kêu, kêu văn thiên hữu tiểu nam sinh đặc biệt cảm thấy hứng thú, không biết cho nàng nói nàng có thể hay không lại cáo kỉnh cự tuyệt, bất quá trần hạo vẫn là ấp ủ một chút sau đó vẻ mặt từ ái mở miệng nói, tiểu ngọc ca. Ba ba muốn nói cho ngươi một tin tức. Ngươi nghe xong lúc sau trước không cần kích động. Cái này kỳ thật phía trước chúng ta đã cho ngươi đính hảo ngươi tương lai trượng phu người được chọn. Hắn chính là cái này kêu Việt Trạch nam sinh. Lúc ấy mụ mụ ngươi kiên quyết phải đáp ứng. Mụ mụ ngươi di nguyện cũng là hy vọng ngươi cùng hắn cùng nhau kết hôn. Trần Hạo nói xong lúc sau, đang chuẩn bị chờ Trần Mỹ Ngọc Bùng nổ sau đó giống to kêu to cự tuyệt. Tuy rằng hắn đem vong thê cũng dọn ra tới. Nhưng là Trần Mỹ Ngọc tính tình lại không phải dễ dàng thỏa hiệp, bất quá Trần Mỹ Ngọc phản ứng lại ra ngoài hắn đoàn trước. Trần Mỹ Ngọc nghe xong Trần Hạo nói lúc sau không chỉ có không có bởi vì bọn họ tự chủ trương giống to kêu to phản đối, ngược lại trên mặt hiện lên một cái kiểu tiếu tươi cười, sau đó vươn tay kéo Trần Hạo cánh tay, đem đầu nhẹ nhàng đặt ở Trần Hạo trên vai. Trần Mỹ Ngọc thanh âm mang theo vui sướng nói, ba ba ngươi cho rằng ta thực tức giận đúng không? Đầu tiên không nói cái này Việt trạch là cái tứ cấp băng hệ dị năng giả, liền tính là hắn phía sau Việt ra cũng cho ta vô pháp cự tuyệt ta. Hơn nữa hắn tuy rằng không có cái này kêu văn thiên hữu nam sinh xinh đẹp, nhưng là lại cũng tuấn soái không thôi, có thể so chúng ta trường học trước kia giáo thảo đẹp nhiều, kia khí chất cũng lạnh lùng khóc khốc cũng phi thường không tồi. Tuy rằng ta đối hắn chưa nói tới thích, nhưng là cũng có thể gần bắt lấy hắn không bỏ sao. Lại có ta cùng hắn hôn ước căn bản là không ảnh hưởng ta cùng cái kia văn thiên hữu phía trước cảm tình, ta đối văn thiên hữu là có cảm tình. Những cái đó thúc thúc thẩm thầm không đều là như thế này sao? Sửa trị liên hôn là không có cảm tình, sau đó dư lại sau một thế hệ lúc sau, liền ở bên ngoài ai lo phần ấy, ta cũng có thể như vậy à. Hơn nữa a ngươi ngẫm lại cái này trong đội ngũ có hai cái nam nhân là chúng ta người. Cái này đội ngũ sớm hay muộn đều là chúng ta. Trần Mỹ Ngọc ý tưởng rất tốt đẹp, cùng việc chạch cái này không có cảm tình nam nhân kết hôn, sau đó cùng thích văn thiên hưu ở bên nhau, sau đó vọng tưởng khống chế hai cái nam nhân tới khống chế tô duyệt tang thi chiến đội những người khác. Trần Hạo cũng ở Trần Mỹ Ngọc kia Mỹ lệ sang cảnh giới chậm rãi tiếp nhận rồi chính mình nữ nhi những cái đó hắn nguyên bản không quá tán đồng nói, đúng vậy, hai cái nam nhân đều bắt lấy, như vậy liền càng thêm ổn thỏa. Hơn nữa chính mình nữ nhi không thích Việt Trạch lại còn phải gả cho hắn, đây là hủy khuất chính mình nữ nhi hạnh phúc, cái này Việt Trạch cũng nên thóc nhang cảm tạ, nàng nữ nhi không có cảm tình cũng nguyện ý gả cho hắn. Đột nhiên Trần Mỹ Ngọc buông ra Trần Hạo cánh tay, sau đó hơi hơi như mày nói, bất quá này Việt Trạch giống như tựa hồ đối cái kêu kêu tô duyệt nữ đội trưởng có ý tứ. Chuyện này có điểm khó giải quyết ta. Ta nam nhân cũng không thể đối nữ nhân khác cố ý, ta không thích hắn cũng không đại biểu hắn là có thể thích người khác, cùng nữ nhân khác ở bên nhau. Trần Hạo nghe xong Trần Mỹ Ngọc nói, trên mặt cũng có chút khó coi, cái này Việt Trạch thật là Hảo không biết tốt xấu, cũng dám đôi hắn nữ nhi ở ngoài nữ nhân có ý tứ, quả thực là thật quá đáng. Đột nhiên Trần Hạo ánh mắt sáng lên, sau đó trên mặt chậm rãi hiện ra một mặt sung sướng tươi cười, hắn chính là biết lúc trước cái này Việt Trạch cũng là phản đối cái này hôn sự mới 2 năm đều không có về thủ đô tới. Hiện tại hắn nói cho Việt ra người tin tức này có thể nói là chỗ tốt nhiều hơn. Vì thế Trần Hạo nhìn Trần Mỹ Ngọc kia lạnh khuôn mặt nhỏ cười mở miệng nói, không có việc gì chuyện này ta tới giải quyết. Cái này Việt trạch xem ra là còn không có hồi gia tộc của hắn báo danh, ta đem chuyện này nói cho Việt ra, làm Việt ra người đi dẫn hắn trở về. Như vậy ngươi không những có thể một bên cùng Việt trạch bồi dưỡng cảm tình, một bên còn có thể đi tìm cái kia văn thiên hữu. Có thể nói là một công đôi việc. Nghe xong Trần Hạo nói, Trần Mỹ Ngọc đôi mắt cũng là sáng ngời. Sau đó vội vàng thúc giục Trần Hạo chạy nhanh cùng Việt ra bên kia trò chuyện. Trần Hạo cầm lấy trên mặt bản mịt rô. Sau đó tìm được Việt trạch phụ thân càng thành dãy số không chút do dự bắt qua đi. Uy, Việt Thượng tướng A. Ân là ta là ta. Có một chuyện muốn cùng Việt Thượng tướng ngươi nói. Ân chính là về Việt trạch sự tình. Là cái dạng này hôm nay nữ nhi của ta Trần Mỹ Ngọc Ngài còn nhớ rõ đi. Việt Trạch tương lai thế tử, nàng nhìn đến Việt Trạch đã đi tới thủ đô căn cứ. Đã tới hai ngày. Hơn nữa Tiểu Ngọc còn nhìn đến hắn cùng nào đó không đứng đắn nữ nhân ở bên nhau. Hiện tại hắn đều không có về nhà đến đây đi. Ta biết hắn hiện tại đang ở nơi nào. Người đi hào đế khu biệt thự một đống lâu nơi đó là có thể tìm được hắn. Ai không có việc gì. Mọi người đều này quan hệ nơi nào yêu cầu như vậy mới lạ. Ta này vừa thấy đến hắn liền vội vàng tới thông chi ngươi. ân hảo, ngươi chạy nhanh đi tìm hắn đi. Ta đây liền không quấy giày Việt Thượng tướng ngươi. ân ân không cần cảm tạ, quá khách khí. ân ân tai kiến. Trần Hạo quải rớt mi lúc sau vẻ mặt ý cười nhìn vẻ mặt lòng hiếu học Trần Mỹ Ngọc, cười nói, việc này thành. Việt Thượng tướng đã dẫn người qua đi chuẩn bị dẫn hắn đi trở về. Hơn nữa hắn còn nói hôm nào làm chúng ta đi nhà hắn làm khách đâu. Đến lúc đó sẽ thông chi chúng ta. Ra. Ba ngươi quá tuyệt vời. Ta đây chạy nhanh đi thử thử ta mua những cái đó quần áo. Đến lúc đó đánh bại xinh xinh đẹp đẹp đi gặp Việt Thượng tướng bọn họ. Nhất định sẽ làm bọn họ kinh diễm. Trần Mỹ Ngọc Hưng phân nói xong lúc sau liền trực tiếp ra Trần Hạo thư phòng. Tâm tình tốt đẹp đi xuống tiếp tục sửa sang lại nàng mua quần áo. Mà bên này Việt thượng tướng ở cắt đức trần hạo điện thoại lúc sau, liền lệnh mặt sau đó mang theo mười mấy bọn lính chiều trần hạo trong miệng địa phương lái xe nhanh chóng chạy tới. Mà lúc này đương sự Việt chạch chính tâm tình vui sướng chít trước mặt hắn rau xanh, nghĩ phía trước tô duyệt làm hắn chế chút đi trong phòng tìm nàng lời nói, trong lòng tràn đầy kích động, xem ra hắn cùng tô duyệt phía trước kết rốt cuộc muốn cải bỏ, hắn thực mau liền phải trở thành nàng người đi. Nghĩ đến đây Việt Trạch kia lạnh lùng nét mặt biểu lộ một mặt có chút khờ ngốc tươi cười, lúc này tâm tình vui sướng hắn, hoàn toàn không biết phụ thân hắn chỉnh mang theo người muốn tới bắt hắn trở về. Việt Trạch chết xong một rổ rau dưa lúc sau, lại đem mặt khác muốn yêu cầu chiết đồ ăn vừa mới chiết hảo lúc sau, bên ngoài liền vang lên một trận xe thanh, sau đó đó là một trận tiếng đập cửa. Việt Trạch nghe được thanh âm. Cái thứ nhất phản ứng chính là trước đem trước mặt hắn những cái đó chiếc tốt đồ an toàn bộ bắt được trong phòng bếp gửi hảo, sau đó đem phòng bếp môn gắt gao khóa trái lên, làm xong này đó lúc sau, việc trạch kiểm tra rồi một lần không có gì không ổn, mới đến đến đại môn chỗ. Cái này biệt thự đại môn phía trước là điện tử kỹ thuật, bất quá bởi vì hiện tại không có mở điện cho nên không thể dùng, cho nên biệt thự bên trong người cũng vô pháp từ điện tử màn hình mặt trên nhìn đến bên ngoài người. Điểm này hiện tại nhưng thật ra thực không có phương tiện. Bất quá tuy rằng Việt Trạch nhìn không tới ngoài cửa người, nhưng cũng biết trước mở miệng hỏi đối phương là ai, Việt Trạch một bên nghi hoặc lúc này ai sẽ đến gõ cửa một bên mở miệng hỏi, là ai. Ngoài cửa Việt Thượng tướng nghe được trong môn mặt đột nhiên truyền đến Việt Trạch thanh âm, ánh mắt sáng lên, sau đó ý bảo bên người một sĩ binh, cái kêu binh lính lập tức hiểu ý lại đây, sau đó mở miệng nói, chúng ta là chính phủ kiểm tra nhân viên tới làm điều tra. Việt Trạch nghe xong đối phương nói, nghĩ nghĩ cái này C khu vực trị an vẫn là rất không tồi, hẳn là không phải cái gì lung tung rối loạn tới tìm phiền toái người, vì thế trực tiếp mở ra cửa phòng. Bất quá đương Việt Trạch vừa mở ra cửa phòng, liền nhìn đến đứng ở ngoài cửa ăn mặc một thân thượng tướng quân hàm quân trang Việt thượng tướng, trên mặt biểu tình không khỏi một đốn. Khi cách 2 năm lại lần nữa nhìn đến hắn kính ngưỡng phụ thân, trong lòng kia nùng liệt thân tình một chút liền bừng lên. Nhưng là nghĩ đến 2 năm trước hắn rời đi nguyên nhân, hắn kia có chút kích động tâm tình, có chút làm lạnh xuống dưới. Lần này đi vào thủ đô hoa hạ người sống sót căn cứ lúc sau, hắn cũng không có lập tức trở về, cũng không biết dùng cái gì tâm tình cùng biểu tình tới đối mặt cha mẹ hắn, kỳ thật hắn cũng lo lắng bọn họ, cũng muốn xem bọn hắn được không, nhưng là lại sợ hãi bọn họ lại lần nữa bức bách hắn làm hắn không muốn làm sự tình. Bất quá cứ việc tâm tình hơi chút làm lạnh một ít việc chạch, Trên mặt vẫn là có chút động dùng, hai năm thời gian lại trải qua mặt thế này tàn khốc sự tình lúc sau, lại lần nữa nhìn thấy trí thân, nói bất động dùng đó là không có khả năng. Ngay cả đứng ở ngoài cửa Việt Thượng tướng kia trương lánh ngạnh trên mặt cũng có chút động dùng, kia không có lánh khốc ánh mắt cũng mang theo nhàn nhạt đu hòa, hắn nhìn Việt Trạch sau đó mở miệng nói, trở về đi. Người trong nhà đều rất tưởng ngươi. Việt Trạch rất muốn đáp ứng. Nhưng là nghĩ đến trong nhà những cái đó thân nhân, không khỏi hơi hơi nhịu như mày, lại nghĩ đến Tô Duyệt phía trước lời nói, nàng làm hắn thủ ra. Hắn không thể thất tín với Tô Duyệt, bằng không Tô Duyệt sợ là càng không thích hắn. Nghĩ đến đây Việt Trạch đối với Việt Thượng tướng lắc lắc đầu nói, ta còn là ở nơi này đi. Đến lúc đó ta sẽ mang theo bằng hữu của ta cùng nhau trở về xem các ngươi Việt Thượng tướng nghe được Việt Trạch nói, nguyên bản có chút nhu hòa mặt lại lần nữa trở nên lánh khốc. Hán cường ngạnh nói, hiện tại liền cùng ta trở về. Ngươi phải nhớ kỹ ngươi là có vị hôn thê người. Không cần lại cùng nữ nhân khác giả ở bên nhau. Hiện tại liền cùng ta trở về. Đến lúc đó mẹ ngươi sẽ an bài cùng ngươi trần ra hôn sự. Nghe được Việt Thượng Tướng nói, Việt Trạch nguyên bản nhiệt nhiệt tâm liền giống như đột nhiên bị rót một chậu lạnh băng nước lạnh, làm hắn tâm linh có chút phát run. Hắn này đó thân nhân vẫn như cũ không có từ bỏ hủy diệt hắn hạnh phúc tới đạt thành bọn họ sửa trị mục đích. Việt trạch ánh mắt cũng lạnh xuống dưới, hắn ngẩng đầu lạnh lùng nhìn phụ thân hắn Việt thượng tướng, lạnh lùng nói: Ngươi đi đi, ta là tuyệt đối sẽ không đồng ý cái này hôn sự, ta cũng sẽ không trở về. Nơi này chính là nhà của ta, nơi này không có người bức bách ta làm không muốn làm sự tình, không có người sẽ muốn hủy diệt ta hạnh phúc ta cả đời, cứ như vậy. Việt Trạch nói xong liền thu hồi tầm mắt, sau đó vươn tay liền phải tắt đi cửa phòng, nhưng là lúc này Việt thượng tướng trong tay xuất hiện một cái phun sương ngủ, sau đó nhanh chóng chiều không có phòng bị đang chuẩn bị đóng cửa Việt Trạch phun đi. Việt Trạch cảm nhận được không thích hợp thời điểm, hắn đã hút vào rất nhiều phun sương ngủ, hắn đột nhiên ngẩng đầu không dám tin tưởng nhìn vẻ mặt lén khốc Việt thượng tướng, không thể tin được hắn vẫn luôn kính ngưỡng phụ thân thế nhưng sẽ đối hắn sử dụng như vậy thủ đoạn. Loại này phun sương ngủ khí vị hắn phi thường quen thuộc, đây là có thể khiến người hôn mê phun sương ngủ. Bất quá hắn chưa từng có nghĩ đến có một ngày hắn thân nhân sẽ dùng thứ này tới đối phó hắn, lúc này việc trạch trong lòng lại nôn nóng lại thất vọng buồn lòng. Bất quá không cho hắn quá nhiều thời giờ, hắn đã cảm thấy toàn thân nôn ra, liền đứng thẳng đều có chút cực khổ. Nhìn cái này phun sương ngủ là tăng mạnh bản, bị viện nghiên cứu kia bang nhân cấp cải tạo. Bằng không lấy hắn hiện tại thân thể tố chất không có khả năng nhanh như vậy liền có phản ứng. Việt Trạch cắn răng liều mạng cuối cùng sức lực đỡ khung cửa sau đó từ trong môn mặt đi ra, sau đó phịch một tiếng đóng lại cửa phòng, theo sau liền mềm đến ở Việt Thượng Tướng trước mặt. Việt Thượng Tướng vội vàng vươn hai điều cứng rắn cánh tay đỡ lấy Việt Trạch thân thể, ý bảo mặt sau các binh lính đem Việt Trạch nâng lên xe, sau đó hắn nhìn mắt nhắm chặt đại môn. Xem ra việc này cái này biệt thự bên trong cũng không có người. Bất quá việc chạy liều mạng cuối cùng sức lực đem biệt thự đại môn khóa trái lên. Xem ra hắn nhưng thật ra đối với cùng hắn cùng nhau người cảm tình không cạn. Bất quá hắn lại cũng biến thông minh. Biết hắn liền tính đem chính hắn khóa ở bên trong. Cũng bất quá là làm hắn phá hủy này đại môn. Hắn vẫn như cũ chạy thoát không được. Bất quá việc thượng tướng đối cùng việc chạy ở bên nhau những người khác không có hứng thú hắn cuối cùng quét mắt biệt thự liền trực tiếp xoay người lên xe sau đó mở ra hôn mê Việt Trạch rời đi nơi này, chiều chính phủ quân đội cao tầng chuyên dụng e khu chạy tới. Gì? kia không phải Việt ra Việt thượng tướng xe sao? Cái này Việt thượng tướng lúc này không hề mặt sau thao luyện những cái đó bọn lính, nhưng thật ra có nhàn tâm ra tới đi dạo, nhưng thật ra không dễ dàng. Một chiếc từ tô duyệt bọn họ biệt thử cửa khai quá quân dụng trong xe mặt chuyển đến một đạo nghi hoặc mà có chút trào phúng thanh âm. Người nói chuyện là một người đầu trọc nam nhân, hắn một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng gõ chân run lên run lên, trong miệng ngầm một chi yên. Hắn thấy hắn nói không có được đến trên ghế sau mặt nam nhân đáp lại, không khỏi đứa môi, tiếp tục mở miệng nói, quân hoa, ta nói ngươi như thế nào cũng cấp tiểu ra một chút phản ứng a Ngươi nói ngươi trưởng thành dáng vẻ này lại là một chút cũng không hiểu phong tình. Quá đáng tiếc, quá đáng tiếc. Nói xong đầu chọc nam nhân nhìn sau xe tỏa nam nhân kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú đáng tiếc lắc lắc đầu. Quá đáng tiếc, vì cái gì gương mặt này liền không có lớn lên ở hắn hồ lộ trên mặt đâu, Có gương mặt này hắn sẽ không bao giờ nữa dùng tán gái, trực tiếp chờ nữ nhân tới phao hắn hảo. Nhiều nhẹ nhàng nhiều hưởng thụ A. Mà đầu chọc nam nhân trong miệng tiêu quân hoa yêu nghiệt nam nhân nghe xong hồ lộ nói, biết nhàn nhạt cong cong khoẻ miệng, một đôi lưu chuyển vô hạn phong tình con người lánh đạm quét mắt bên cạnh biệt thự, sau đó nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Nói nhiều. Ngay sau đó gợi cảm môi đỏ khẽ mở, gợi cảm âm tuyến ở trong xe mặt vang lên. Nghe được quân hoa nói, tiêu hồ lộ đầu chọc nam nhân không chỉ có không co thu liễm, ngược lại khoa trương thét to, ai nha. Thân ái quân hoa ngươi thanh âm là muốn tôi nhân ra sương cứng sao. Hào chán ghét ta. Lại kêu hai tiếng cấp tiểu ra ta nghe một chút. Em mà ta quá thích nghe ngươi gợi cảm thanh âm, so nữ nhân đều hảo xử, ta đều có cảm giác. Ngôi ở mặt sau quân hoa, tựa hồ đã đối với đối phương cái này hành vi thói quen, cặp kia mãn hàm phong tình mắt phượng lánh đạm quét mắt đang ở phát tao hồ lộ, thanh âm mang theo không chút để ý tùy ý nói. Ta nghe nói nhà ngươi đại gia giống như lại cho người thu xếp hôn sự đúng không? Ta nhưng thật ra có cái phi thường người tốt tuyển, ta xem trần gia cô nương khá tốt. Nhưng thật ra rất thích hợp ngươi. Quân hoa nói âm rơi xuống, hồ lộ liền kêu dây lên, thiên lạp. Quân hoa! Ta hảo quân hoa! Thân thân quân hoa ta không nói hảo đi. Ngươi nhưng đừng đi nhà ta đại gia trước mặt để trần gia nữ nhân kia. Nữ nhân kia ta nhưng trứng mắt. Cả ngày liền biết đi dạo phố mua hàng xa xỉ đi nơi nơi phát ao, ta nhưng không thích. Hơn nữa ngươi lại không phải không biết kia trần ra nữ nhân kia vừa thấy đến ngươi, hận không thể đôi mắt đôi mắt đều dính ở ngươi trên người không rời đi, nhân ra căn bản nhìn không tới ta. Hơn nữa ta cũng tiêu thụ không dậy nổi nữ nhân này. Mỹ nhân của ta nhóm còn đang chờ ta đâu. Hồ lộ nói xong lúc sau nhìn quân hoa vẫn như cũ không chút để ý biểu tình, quyết đoán bắt đầu nói sang chuyện khác. Sau đó trên mặt kia cả lơ phất phơ thần sắc cũng đã không có, giờ phút này hồ lộ mặt vô biểu tình, thần sắc hung ác. Hắn quét mắt phía trước kia đã nhìn không tới xe Thanh Việt ra quân xe, lạnh lùng nói, "Cái này Việt ra nhưng thật ra muốn cùng Trần gia liên hôn, Trần gia mặt sau là Tần gia, này tam gia muốn liên hợp lại đoạt quyền các ngươi quân hoa quyền đâu." Quân Hoa kia hồng yêu diễm cánh môi cười nhạo một tiếng, sau đó lười biếng lưng dựa ở phía sau tòa mềm mại lưng dựa thượng. Sau đó hơi hơi mị mị cặp kia liễm diễm con người, ngự khí lười biếng lại mang theo lạnh băng hơi thở nói, bọn họ muốn liên hôn cũng không phải là dễ dàng như vậy. Theo ta được biết Việt gia cái kia thiếu gia chính là phi thường phản cảm trận này liên hôn, từ 2 năm trước liền rời đi thủ đô rốt cuộc không trở về. Hơn nữa lần này mà thế bùng nổ, còn không biết hắn có thể hay không tồn tại trở về đâu. Liên tính trở về ta cũng có rất nhiều biện pháp làm cho bọn họ vô pháp liên hôn. A, thật là ý nghĩ kỳ lạ. Ha ha, quân hoa người nói rất đúng. Bất quá kia Việt gia tiểu tử cũng thông minh, trực tiếp chạy, bằng không hắn ngốc tại thủ đô khẳng định sẽ bị Việt gia người cấp trói về đi bức bách kết hôn. Sách, thật là đáng thương. May mắn nhà ta đại gia không giống cái kia Việt thượng tướng giống nhau tàn nhẫn làm ta đi liên hôn. Tuy rằng cả ngày gào thét làm ta kết hôn, bất quá người được chọn ta còn là có thể chính mình lựa chọn. Bằng không ta nhưng thế nào cũng phải thắt cổ không thể. Nghe xong quân hoa nói, hồ lộ lánh khốc mặt lại lần nữa hiện ra vui sướng khi người gặp họa tươi cười, sau đó cao hứng phá lên cười. Quân hoa quét mắt vui sướng khi người gặp họa hồ lộ, nhắm lại cặp kia câu nhân con người, nhàn nhạt, nhạt nói bất quá vẫn là người bên kia vẫn là quan trọng mật chú ý Việt ra trần gia tần gian này tam gia hành động. Hồ lộ dừng tươi cười, sau đó trịnh trọng nói, quân hoa ta làm việc ngươi yên tâm. Tuy rằng con người của ta ngày thường không thế nào đáng tin cậy, bất quá chính sự ta còn là đáng tin cậy. Hồ lộ nói xong không có được đến quân hoa đáp lại, quay đầu nhìn mắt trở lên đôi mắt chợp mắt quân hoa, nhìn hắn tùy ý dựa vào trên ghế sau, đều bày biện ra một loại mê hoặc nhân tâm phong hoa ra tới, không khỏi lắc đầu cười khổ, quả nhiên là cái thai hoa, không biết cái dạng gì nữ nhân mới xứng đôi cái này phong tình vô hạn yêu nghiệt. Mà bên này hôn mê Việt Trạch vẫn luôn bị Việt Thượng tướng mang về nguyệt Việt gia vẫn như cũ không co tình lại, bất quá Việt Trạch trở về vẫn là ở Việt gia nhất lên không nhỏ phong ba, bất quá Việt gia mọi người đối với Việt Trạch bị như thế nào mang về tới hành vi cùng thủ đoạn đều nghe mà không thấy. Chỉ cần Việt Trạch đã trở lại liền hảo, đến nỗi dùng cái gì thủ đoạn kia đều không có quan hệ, chỉ cần Việt Trạch người đã trở lại liền hành, đã trở lại bọn họ liền có thể cùng tần gia trần gia đáp thượng tuyến. Đến lúc đó có Trần Gia cùng Tần Gia này cổ thế lực, bọn họ Việt Gia địa vị sẽ càng thêm củng cố thậm chí địa vị còn có thể tải bay lên. Cho nên Việt Trạch đã bị giam lỏng ở Việt Gia, mà Việt Gia người cũng bắt đầu liên hệ Trần Gia cùng Tần Gia, chuẩn bị trao đổi kế tiếp liên hôn công việc. Mà bên này đang ở trong không gian mặt Tô Duyệt bọn họ cũng hoàn toàn không thuận lợi, liền ở Tô Duyệt cùng Việt Trạch dọn nghiên cứu thiết bị chiều phòng thí nghiệm đi thời điểm. Tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ biến dị rùa đen cùng với biến dị bạch hổ cũng chơi mệt mỏi, thật lâu không thấy tô duyệt bóng dáng, chúng tiểu đệ đều có chút tưởng nghiệm tô duyệt. Đặc biệt là tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ từ cùng tô duyệt khế ước lúc sau liền vẫn luôn cùng tô duyệt ngốc tại cùng nhau không có như thế nào tách ra, lần này chúng nó lưu tại trong không gian mặt cũng có hai ngày, hai ngày không có cùng tô duyệt ở bên nhau, hai cái tiểu gia hỏa nhiệt khác không thói quen. Tuy rằng nói trong không gian mặt lại ăn chơi hơn nữa phong cảnh mỹ lệ, bất quá chúng nó vẫn là càng thích cùng tô duyệt ngốc tại cùng nhau, cảm giác đặc biệt thân mật. Mà biến dị bạch hổ vốn dĩ chính là hiếu động phân tử, ngươi làm nó ngốc tại cái này trong không gian mặt, đoạn thời gian còn hảo, thời gian dài cái này dừng rậm chi vương sao có thể chịu được như vậy chói buộc đâu. Đến nỗi kia chỉ biến dị rùa đen nhưng thật ra một cái ở trong nước sung sướng thực, Bất quá thực bi thôi bị tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ cùng biến dị bạch hổ cấp cùng nhau kéo tới góp đủ số. Chủ nhân. Chủ nhân. Di. Các ngươi ở dọn đồ vật ta. Nhân ra tới giúp ngươi dọn đi. Tiểu hải tinh nhìn trong tay chính cầm một đài kính hiển vi tô duyệt. Ngao ô ngao ô vui sướng kêu bước chân ngắn nhỏ chiều tô duyệt bên này nhảy nhót chạy tới. Còn có ta. Còn có ta. Ta cũng muốn giúp chủ nhân dọn đồ vật. Tiểu bạch cũng là thứ ngoan. Một bên răng hô tiểu bạch thỏ cũng không cam lòng lạc hậu theo sát ở tiểu hải tinh phía sau siêu tô duyệt bên kia tiến lên. Biến dị bạch hổ nhìn vô cùng ân cần tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ, vẻ mặt ghét bỏ, thật là không biết bán manh gì đó ghét nhất sao. Tuy rằng nó cũng rất muốn bán manh, nhưng là nó cúi đầu nhìn nhìn hắn kia khổng lồ thân hình, sau đó thật sâu hít vào một hơi, vẫn là thôi đi. Một bên biến dị rùa đen, khiếp đầu đỏ mắt đánh buồn ngủ. Nhìn ân cần tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ cũng ghét bỏ sách một tiếng, hừ, nếu là nó ở tiểu cái mấy trăm tuổi cái gì tích, bán manh nó nhất lành nghề. Này hai tên nhóc thì nơi nào có thể hắn so, bất quá hiện tại già rồi, tuy rằng rất muốn bán manh được chủ nhân niềm vui, nhưng là thật sự là ném không dậy nổi kia trương ngàn năm mặt già a. Ai? Già rồi già rồi. Bên này biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen còn ở cảm thán. Bên kia Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ đã vọt tới Tô Duyệt bên người, Tiểu Hải Tinh một phen đoạt lấy Tô Duyệt trong tay kia so thân thể hắn khổng lồ rất nhiều lần kính hiển vi, trực tiếp gắt gao ôm vào trong ngực, sau đó bước chân ngắn nhỏ nhanh chóng chiều phòng thí nghiệm phóng đi. Xem một bên Tô Duyệt cùng Văn Thiên Hữu hảo tiểu không thôi, kia lớn nhỏ nghiêm trọng mất cân đối đối lập cùng nó kia ngao âu ngao ô kêu ơn cần tiểu bộ dáng thật là làm người buồn cười. Tiểu Bạch Thỏ xem đã không có đồ vật nhưng lấy Không khỏi có chút mất mát, cái này ngôi sao nhỏ ghét nhất, mỗi lần đều đoạt ở nó trước mặt ở chủ nhân trước mặt lấy lòng khoe mẽ. Thật là đáng giận. Quả nhiên, ngôi sao nhỏ gì đó, ghét nhất. Tiểu bạch thỏ cuối cùng dứt khoát trực tiếp nhảy đến tô duyệt trên vai, sau đó dùng trên người mềm mại trắng tinh lông thơ cỏ tô duyệt trắng non gương mặt, ngao ngao ngao kêu to nói, chủ nhân. Tiểu bạch cũng hảo ngoan. Tiểu bạch cấp chủ nhân cọ cọ, chủ nhân liền không mệt. Tô Duyệt cảm nhận được gương mặt kia mềm mại xúc cảm, hơi hơi gợi lên khỏe miệng cười cười, sau đó vươn tay sờ sờ tiểu bạch thỏ kia mềm mại đầu nhỏ lấy kỳ ngợi khen. Này xem một bên biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen ăn vị không thôi, chúng nó cũng giống như đứng ở chủ nhân trên vai cùng chủ nhân kia trắng non chân mềm ra thịt thân mật tiếp xúc đâu. Bất quá biến dị bạch hổ thở dài lại lần nữa nhìn nó thân thể cao lớn, nếu nó đứng ở chủ nhân trên vai mặt, nhất định sẽ đem chủ nhân cấp đẻ dẹp lép đi. Sau đó trực tiếp bị chủ nhân chụp phi đi. Một bên biến dị rùa đen cũng quay đầu nhìn nhìn nó bất quy tắc cứng rắn mai rùa. Nó thân thể nhưng thật ra có thể thu nhỏ lại. Nhưng là nếu nó đi cỏ chủ nhân kia nộn nộn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ. Này mai rùa khẳng định sẽ đem chủ nhân khuôn mặt nhỏ cấp cọ lạn rất đi. Đến lúc đó chủ nhân nhất định sẽ bóp chết nó. Sau đó không bao giờ cho nó đuổi gà ăn đi. Tô Duyệt tự nhiên không biết việc này nàng mặt khác hai chỉ tiểu đệ trong lòng ý tưởng. Nàng cùng Văn Thiên Hữu cùng nhau đuổi kịp Tiểu Hải Tinh chiều phòng thí nghiệm đi đến, mà ngoan ngoãn đứng ở Tô Duyệt bên người nhỏ giọng cùng Tô Duyệt làm lũng tiểu bạch thỏ, quay đầu lại dùng cặp kia hung tàn tam giác mắt khoe khoang nhìn mắt vẻ mặt khổ bức tương biến dị Bạch Hổ cùng biến dị Rùa Đen, sau đó dùng kia khẩu sắc bén tiểu răng hô đối với biến dị Bạch Hổ cùng biến dị Rùa Đen không tiếng động. Mắng hai tiếng, cuối cùng mới thú thi quay đầu quá, dùng mông nhắm ngay mặt sau hai chỉ lắc lắc cái đuôi. Một màn này xem biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen 2 chỉ tức giận không thôi, chúng nó một cái rừng rậm chi vương một cái ngàn năm lão quy thế nhưng lưu lạc tới rồi bị một con lớn lên có chút hôn độn tiểu bạch thỏ cấp xem thường. Nay chỉ tiểu bạch thỏ quá đáng giận, càng ngày càng giống kia chỉ nhất sẽ xung xoe bán manh thảo hỷ tiểu hải tinh, quả nhiên là gần mực thì đen. Nghĩ đến đây biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen 2 chỉ nhìn nhau liếc mắt một cái, một loại tâm tâm tương tích cảm giác đột nhiên sinh ra. Dùa đen đại ca, bạch hổ tiểu đệ, yên tâm đi im sẽ quý cho ngươi. Tô Duyệt một hàng tiến vào phòng thí nghiệm lúc sau, tiểu hải tinh đã đem kính hiển vi đặt ở thực nghiệm trên bàn mặt, đang ở tò mò nhìn mặt khác kỳ kỳ quái quái các loại thiết bị, nhìn tô Duyệt vừa tiền đến, tiểu hải tinh liền nhìn đến đứng ở tô Duyệt trên vai mặt đối diện tô Duyệt làm lũng tiểu bạch tỏ. Tiểu hải tinh nghĩ thầm, hảo nha, ngươi cái tiểu bạch tỏ, thế nhưng thừa dịp nhân ra không ở. Sớn hư mà nhập đối với chủ nhân làm lũng bán manh, quả nhiên tiểu bạch bạch gì đó ghét nhất. Tiểu hải tinh trong lòng nghĩ như vậy, giác hạ động tắc nhưng không chậm, nó trong miệng ngao ố kêu to nói, chủ nhân chủ nhân. Ngươi xem nhân ra thật là lợi hại hảo ngoan ngoán dễ nghe lời nói. Nhân ra yêu nhất chủ nhân. Tiểu hải tinh trong miệng kêu to nói, giác hạ động tắc cũng không chậm, nó bắt lấy tô duyệt ống quần làm, sau một đường từ ống quần bò đến tô duyệt trên vai mặt. Sau đó thân mật cọ cọ tô duyệt gương mặt làm nũng. Ngoan lạc. Tô duyệt nơi nào không biết này chỉ tiểu hải tinh ở bán manh thảo hỷ, bất quá nàng nhưng thật ra cũng phối hợp sờ sờ nó tiểu thân mình. Sau đó nhẹ nhàng khích lệ một câu. Nghe được tô duyệt nói, tiểu hải tinh nào kiểu quét mắt một bên tiểu bạch thỏ, sau đó lại quay đầu khoe khoang nhìn vẫn như cũ khổ bức tương biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen, khí hai chỉ thổi dâu trừng mắt. Mà lúc này Tô Duyệt cũng tử túi gáo bên trong lấy ra kia viên màu đen năng lượng thạch ra tới. Tô Duyệt một phen năng lượng thạch lấy ra tới. Một bên tiểu hải tinh liền cảm nhận được bên trong kia mỏng manh năng lượng dao động. Không khỏi hưng phấn ngao ấu ngao ấu kêu to nói. Hoa Nga! Là hương hương! Chủ nhân! Là hương hương! Nói xong tiểu hải tinh liền mau một bên văn thiên hữu một bước trước tiếp nhận Tô Duyệt trong tay màu đen năng lượng thạch. Sau đó chừng lớn mắt nhỏ nghi hoặc nhìn trước mắt màu đen năng lượng thạch, phi thường tò mò vì cái gì cái này hương hương cùng trước kia nó ăn qua gặp qua hương hương hoàn toàn không giống nhau đâu. Hào kỳ quái. Một bên tiểu bạch thỏ nhìn tiểu hải tinh lấy ở rắc bên trong màu đen năng lượng thạch, tưởng cái gì hảo ngoạn đồ vật. Sau đó từ tô duyệt bên kia bả vai đi vào cẩn thận bò tới rồi tiểu hải tinh bên này, nhìn tiểu hải tinh rắc bên trong màu đen năng lượng thạch, liền vươn thịt móng đuốt muốn đi bát. Bất quá bị tiểu hải tinh phát hiện, nó vươn một khát chỉ nhàn dối tiểu giác, chụp một chút tiểu bạch thỏ lặng lẽ dối lại đây tiểu thịt móng nuốt, sau đó ngao âu ngao âu kêu to nói, tiểu bạch bạch, cái này hương hương là không thể chơi. Cái này là chuyên môn cấp chủ nhân ăn hương hương. Không thể chơi. Đem ngươi kia thịt móng nuốt cho nhân gia vươn đi, bằng không đánh ngươi Nga. Về sau nhân gia bất hỏa người chơi hử. Tiểu Bạch Thỏ nghe được Tiểu Hải Tinh nói là chuyên môn cấp Tô duyệt cái này chủ nhân an, liền đánh mất ý niệm, bất quá nghe được Tiểu Hải Tinh mặt sau kia huy hiếp nói, Tiểu Bạch Thỏ cặp kia tam giác mắt khinh bị quét mắt vẻ mặt thuyết giáo Tiểu Hải Tinh, ngao cắt một tiếng liền ngồi xổm một bên nhìn Tiểu Hải Tinh trong tay màu đen năng lượng thạch. Chuyên môn cấp chủ nhân an, không biết có phải hay không phi thường ăn ngon đâu. Bất quá hảo khó đồ vật, so với kia chút sáng lấp lánh tinh hạch khó coi nhiều, nó mới không hiếm lạ đâu. Thật là chán ghét ngôi sao nhỏ, nó quyết định về sau không để ý tới nó. Không, về sau hai ngày không để ý tới nó. Nghĩ đến đây tiểu bạch thỏ trừng mắt nhìn mắt tiểu hải tinh, sau đó lại tưởng tính vẫn là một ngày không để ý tới nó hảo. Tiểu bạch thỏ nghiêng đầu nhìn tiểu hải tinh kia hồng hồng đáng yêu mắt nhỏ, sau đó lại nghĩ nghĩ, tính vẫn là một giờ không để ý tới nó hảo. Chính là một giờ không để ý tới nó, nó sẽ hảo cô đơn. Kia chỉ đánh lao hổ lớn lên như vậy đáng sợ, không có tiểu hải tinh cho nó chống lưng cổ vũ nó sẽ có chút hơi sợ. Kia chỉ rùa đen lớn lên quá khó coi, hơn nữa nó nhưng không có quên phía trước nó chính là nói nó trương lung tung rối loạn, nó mới không cần cùng nó chơi đâu. Tính liền dứt khoát một phút hảo. Ai nha, nghĩ mà chính là làm không được không để ý tới nó hoa, quả nhiên ngôi sao nhỏ gì đó ghét nhất, tính một giây lúc sau liền lý nó hảo, xem nó kia đáng thương tiểu bộ dáng. Tính. Vì thế một giây lúc sau tiểu bạch thỏ liền vươn thịt móng bước nhẹ nhàng gãi gãi tiểu hải tinh tiểu thân mình, bất quá lần này tiểu bạch thỏ phi thường vô tội một chút cào tới rồi tiểu hải tinh ngứa địa phương, mà lúc này tiểu hải tinh chính dơ màu đen năng lượng thạch ở tô duyệt bên miệng, đem trong lòng nghi hoặc dò hỏi ra tới. Mà tô duyệt môi đỏ chính khép khép mở mở cấp tiểu hải tinh giải thích, lúc này tiểu bạch thỏ thịt móng bước liền cào thượng tiểu hải tinh ngứa địa phương. Tiểu hải tinh ngứa dùng sức vật mẹo, Tiêu chính rồi ở tô duyệt khỏe miệng tiểu giác cùng với tiểu giác nhéo màu đen năng lượng thạch cứ như vậy mà xui quỷ khiến tiến vào tô duyệt trong miệng mặt. Sau đó, sau đó không có sau đó, tiểu hải tinh duy trì đem tiểu giác đặt ở tô duyệt trên môi động tác cứng lại rồi. Một bên văn thiên hữu bị đột nhiên xuất hiện trạng hướng cũng làm cho ngây ngẩn cả người. Tiểu bạch thỏ thấy không khí đột nhiên ngưng chú, cũng dọa đem thịt móng vuốt đặt ở tiểu hải tinh trên người bất động cũng không dám động. Một bên đang ở tâm tâm tương tích giao lưu tâm tình biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen cũng nhắm lại chúng nó miệng, tuy rằng làm không rõ ràng lắm cái này không khí vì cái gì đột nhiên đã xảy ra biến đổi lớn, bất quá hai chỉ cũng mẫn cảm cảm giác được giống như có cái gì không tốt sự tình đã xảy ra, biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen cũng trở nên vẻ mặt nghiêm trọng, căng chặt chúng nó thân thể. Mà đương sự tô duyệt ở màu đen năng lượng thạch nhét vào miệng nàng thời điểm cũng bị làm cho sương suốt, Bất quá chờ nàng phản ứng lại đây liền phải đem màu đen năng lượng thạch nổ ra thời điểm, màu đen năng lượng thạch thế nhưng chính mình chiều thân thể của nàng bên trong toàn đi, sau đó không ngừng ở thân thể của nàng bên trong lên lỏi. Mà lúc này thân thể của nàng thế nhưng hoàn toàn không thể động, nàng chỉ có thể như vậy đứng thẳng bất động tùy ý ở trong thân thể kia viên màu đen năng lượng thạch không ngừng ở thân thể của nàng bên trong lưu động, sau đó tô duyệt nhìn phản ứng lại đây đầy mặt nôn nóng văn tiên hữu, có chút khổ bức nhăn mặt nói. Thảm. Ta không thể động Theo sau chính là tô duyệt một tiếng tràn đầy tức giận giống to thanh, tiểu hải tinh. Ngươi cho ta chờ. Nếu ta sống sót ngươi liền chờ ta thu thập ngươi đi. Nịm ạ. Cái này thật sự có khả năng sẽ chết người tang thi có được không? Một bên tiểu hải tinh rốt cuộc ở tô duyệt tiếng giống giận trung hồi qua thần, lấy lại tinh thần tiểu hải tinh vội vàng từ tô duyệt đỏ thắm trên môi mặt đem nó tiểu rác lấy ra. Sau đó tiểu hải tinh thật cẩn thận cọ tô duyệt gương mặt, ủy khuất ngao ô ngao ô mở miệng nói, chủ nhân, nhân ra không phải cố ý. Đều là tiểu bạch bạch nột, nó dùng nó thịt móng vuốt cào nhân ra ngứa, nhân ra mới có thể sinh ra thân thể tự nhiên phản ứng, mới có thể không cẩn thận đem hát hương hương nhét vào chủ nhân miệng nhỏ bên trong sao. Nhân ra không phải cố ý. Chủ nhân không cần thu thập nhân ra. Nhân ra sợ hạ. Nhân ra kiểu nộn tiểu thân mình là vô pháp thừa nhận chủ nhân ngươi tàn bạo trà đạp. Anh anh anh. Một bên tiểu bạch thỏ vừa nghe tiểu hải tinh nói như vậy, vội vàng đem cỏ tô duyệt gương mặt tiểu hải tinh cấp dùng sức tế tới rồi một bên. Sau đó tiểu bạch thỏ thật cẩn thận cỏ tô duyệt gương mặt đáng thương hề hề nói, chủ nhân. Tiểu bạch không phải cố ý. Tiểu bạch chỉ là sờ soạn một chút ngôi sao nhỏ mà thôi, là nó định lực không đủ. Hiện tại còn như vậy tới nói tiểu bạch. Tiểu bạch hảo thương tâm. Chủ nhân ngươi sống sót lúc sau nhất định phải hảo hảo trừng phạt ngôi sao nhỏ mới được. Làm nó nói lung tung. Bị tiểu bạch thỏ dùng sức tế đến một bên tiểu hải tinh thiếu chút nữa liền từ tô duyệt trên vai mặt rớt đi xuống. Đương tiểu hải tinh thật vất vả bắt lấy tô duyệt quần áo ổn định nó kia cái gọi là kiều nộn tiểu thân mình thời điểm. Liền nghe được tiểu bạch thỏ nói, lại kinh lại dọa tiểu hải tinh cả người run lên. Vừa mới ổn định thân hình thiếu chút nữa lại lần nữa từ Tô Duyệt trên vai mặt rớt đi xuống Tiểu Hải Tinh ổn định thân hình lúc sau trận tròn mắt nhỏ trừng tới liếc mắt một cái vẻ mặt trang đáng thương Tiểu Bạch Thỏ Sau đó lập tức không cam lòng yếu thế tệ đến một bên Dùng nho nhỏ mềm mại thân mình cọ Tô Duyệt gương mặt Dùng nó Tiểu Thân Thể tê tê một bên Tiểu Bạch Thỏ Sau đó tiếp tục chiều Tô Duyệt ủy khuất mở miệng nói Chủ nhân Nhân ra thật sự không phải cố ý Chủ nhân tha thứ nhân ra đi. Thật là tiểu bạch bạch cào nhân ra ngứa nhân ra mới không cẩn thận đem hát hương hương nhét vào chủ nhân trong miệng mặt. Nhân ra yêu nhất chủ nhân. Chủ nhân nhất định liên tiếp thu thập nhân ra. Nhân ra biết đến. Chủ nhân không thể thu thập nhân ra Nga. Chúng ta cứ như vậy vui sướng quyết định ha. A. Ngươi này chỉ hư ngôi sao nhỏ, ngươi sao lại có thể nói như vậy ta. Ta là vô tội. Vô tội. Đều là ngươi lạc. Chủ nhân ngươi không cần nghe ngôi sao nhỏ nói lạc. Tiểu bạch bạch cũng yêu nhất chủ nhân. Tiểu bạch thỏ cũng không cam lòng yếu thế cỏ tô duyệt khuôn mặt ủy khuất mở miệng vì chính mình biện giải. Chính là ngươi. Chính là ngươi này chỉ răng hô tiểu bạch bạch cho họa Nhìn nhân ra ở làm chính sự. Còn nếu không nghe lời tới chỉnh nhân ra, hiện tại hào đi. Chỉnh đến chủ nhân đi. hừ <cười> hừ Tiểu Hải tinh lại lần nữa trừng mắt mắt nhỏ đánh trả Tiểu Bạch Thỏ nói, sau đó có chút nôn nóng dùng sức cỏ tô duyệt gương mặt, liền sợ tô duyệt tin vào Tiểu Bạch Thỏ nói, chờ hạ thật sự muốn thu thập nó. Chán ghét chính là ngươi lạp. Ngôi sao nhỏ ngươi ghét nhất. Ngươi liền không thể nhường ta sao. Anh Minh cơ trí chủ nhân là sẽ không nghe ngươi nói bậy. Đúng không chủ nhân? Chủ nhân là tin tưởng ta. Tiểu Bạch Thỏ đồng dạng cũng khí thế không yếu đánh trả. Sau đó nỗ lực cọ tô duyệt gương mặt, tiểu hải tinh nghe xong tiểu bạch thỏ nói, trừng mắt nhìn nó liếc mắt một cái, sau đó ngao ô kêu to nói, chủ nhân là yêu nhất nhân gia nhất coi trọng nhân gia, là người ta, yêu nhất chính là nhân gia, mới không phải ngươi. Tiểu hải tinh cũng dùng sức cọ tô duyệt gương mặt, sau đó cười hì hì nói, đúng không, chủ nhân. Tiểu bạch thỏ hiện tại đã lười đến cùng nó đối diện này, chỉ không biết xấu hổ tiểu hải tinh nói nữa thảo luận vấn đề này. Nó ra mặt không có nó hậu nó không có nó như vậy vô sỉ, hừ nó trực tiếp dùng hành động tới tỏ vẻ đối chủ nhân yêu thích. Vì thế tiểu bạch thỏ vươn hai chỉ tiểu thịt chảo bái ở tô duyệt trên mặt, sau đó dùng đỉnh đầu lông mềm không ngừng cọ tô duyệt khuôn mặt, hình như có ta cọ nhất dùng sức ta chính là yêu nhất chủ nhân tư thế. Một bên tiểu hải tinh vừa thấy nhưng không làm. Như thế nào có thể làm này chỉ gian trá tiểu bạch thỏ cấp đoạt nó đệ nhất sùng vật tiểu đệ vị trí đâu. Xem ra nó cũng muốn nỗ lực, cũng không thể bị này chỉ tiểu bạch thỏ cấp so đi xuống. Hừ. Vì thế tiểu hải tinh cũng vươn nó kia hai chỉ mềm mại tiểu giác bái tô duyệt gương mặt, sau đó dùng sức dùng nó tiểu thân mình cọ tô duyệt gương mặt, hình như có cùng tiểu bạch thỏ ganh đua cao thấp khí thế. Một bên tiểu bạch thỏ nhìn đi theo nó học tiểu hải tinh. Trong lòng thoá mạ một câu hảo không biết xấu hổ ngôi sao nhỏ, sau đó nó vốn dĩ dùng để chạm lực hai chỉ chi sau, trong đó một con chân nhỏ trực tiếp nâng lên tới liền chiều tiểu hải tinh đa vào. Mà gắt gao rửa gần tiểu bạch thỏ tế ở bên nhau tiểu hải tinh tự nhiên là cảm nhận được tiểu bạch thỏ động tác, vì thế tiểu hải tinh cũng nhanh chóng vươn nó một khắc chỉ tiểu giác đá hướng tiểu bạch thỏ, vì thế tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ vật nhỏ hai chỉ chân nhỏ gắt gao bái tô duyệt gương mặt. Mặt khác một con chân nhỏ phụ trách đứng thẳng mà mặt khác một con chân nhỏ còn lại là đã đá đánh vào cùng nhau. Mà ở này trong quá trình chúng nó còn không quên không ngừng cọ tô duyệt gương mặt, vì thế tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ càng đá càng dùng sức, mà theo càng dùng sức, cọ tô duyệt gương mặt cũng càng thêm dùng sức. Mà nguyên bản đang ở cẩn thận cảm thụ thể lực năng lượng thạch đối thân thể biến hóa tô duyệt. Cũng bị tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ đại động tác cấp làm cho không thể không đem lực chú ý đặt ở hai chỉ vật nhỏ trên người. Nhìn tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ đánh nhau còn muốn lôi kéo nàng cái này chủ nhân cùng nhau chịu tội tô duyệt, tức giận nói, các người hai chỉ cho ta dừng lại. Chính đánh nhau véo hang say tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ nghe xong tô duyệt nói, đều tức giận chứng mắt đối phương, tiểu hải tinh một bên động tác không ngừng dùng nó tiểu đoạn giác đá tiểu bạch thỏ tiểu thiết chân. Một bên ngao ố hét lớn, đỉnh chân. Người trước đỉnh chân. Chủ nhân kêu ngươi đỉnh chân. Tiểu bạch thỏ nhưng không lốc. Ngươi nha ngươi kêu ta đỉnh chân. Ngươi còn liều mạng dùng ngươi kêu tiểu đoạn rác đá ta. Ta khở mới đỉnh chân. Vì thế tiểu bạch thỏ một bên tăng lớn lực độ đá đi. Một bên ngao ngao ngao hét lớn. Không làm. Không ngừng chân. người trước đỉnh. Ngươi không chuẩn đá ta. Ngươi dừng lại ta liền dừng lại. Không cần. người trước đỉnh. Ngao ngao ngao, kêu ngươi dừng lại, ngươi còn tiếp tục đá nhân ra. Đá đá đá, nhân ra cũng muốn đá trở về. Tiểu hải tinh nói xong lại tiếp tục ra sức đặng nó tiểu đoàn rác. Ngao ngao ngao, ngươi cái không biết xấu hổ ngôi sao nhỏ, ngươi đá như vậy dùng sức, đau quá a. Ngươi nha không biết ngươi rác là tiềm, đá đến ta thịt thịt sẽ đau sao. Ừ, nếu như vậy chớ có trách ta. Ta đá đá đá. Tiểu bạch thỏ bị tiểu hải tinh kia nhọn nhọn tiểu giác cấp đá tới rồi thịt thịt mông nhỏ không khỏi tạc mau tiếp tục phân đấu. Mà một bên sắc mặt càng ngày càng đen càng ngày càng lạnh tô duyệt còn lại là trực tiếp bị tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ cấp hoa lệ lệ làm lơ rớt. Một bên biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen nhìn chính liều mạng đánh nhau tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ. Trong lòng thật là nói không nên lời vui sướng, kêu các ngươi hai cái ngày thường tác vai tác phúc. Yêu các ngươi hai cái ngày thường cấu kết với nhau làm việc xấu khi dễ chúng nó, hiện tại hảo, thế nhưng đánh nhau. Em mà chạy nhanh dùng sức. Đối đá nó ngông, đối chính là như vậy đá. Ai nha bị đá chúng, đối, chạy nhanh một chân đá trở về. Bất quá biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen hai chỉ chỉ là hai mắt sáng lên nhìn tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ đánh nhau, lại thông minh không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là trong lòng ở kích động cho chúng nó hai chỉ cố lên cổ vũ. Bởi vì chúng nó chính là cảm nhận được chủ nhân kia lạnh băng có chút táo bạo cảm xúc, chúng nó hiện tại cũng sẽ không ngây ngốc đụng phải đi đâu. Chúng nó nhưng không ngu ngốc, này hai cái tự lạnh thông minh vật nhỏ có bị hắc hắc. Quả nhiên tô duyệt trên mặt càng ngày càng lạnh, sau đó rốt cuộc ở tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ một cái sai chân đá chúng nàng gương mặt thời điểm tạc mau bạo phát, nị mạ. Tiểu Hải Tinh Tiểu Bạch Thỏ các người hai chỉ cho ta chờ, đến lúc đó các người hai chỉ ta muốn cùng nhau thu thập, ai đều chạy không được. Chạy nhanh cút cho ta đi xuống. Ta không tha cho các người hai chỉ Tiểu Hôn đã đem ra cho ta căng thẳng. Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ nghe được tô duyệt giống to thanh, đã chân động tác một đốn, sau đó hai chỉ phản ứng lại đây lúc sau, nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng bỏ hạ tô duyệt bả vai, bay nhanh chạy xuống mà. Sau đó đôi mắt khắp nơi tả hữu tìm có thể tránh né địa phương. Đột nhiên tiểu hải tinh mắt nhỏ sáng ngời, nhìn một bên biến dị bạch hổ kia khổng lồ thân thể cùng kia thật dài lông tóc. Sau đó bước tiểu đoàn giác nhanh chóng bò tới rồi biến dị bạch hổ trên đầu mặt làm giả chết trạng. Một bên đang ở tìm ẩn thân trôi tiểu bạch thỏ nhìn tiểu hải tinh tránh né địa phương, nó cặp kia tam giác mắt cũng là sáng ngời. Sau đó nhanh chóng vọt tới biến dị bạch hổ trước mặt nhảy dựng sau đó liền nhảy tới biến dị bạch hổ trên đầu mặt, vừa vặn tốt để ở tiểu hải tinh trên người. Vốn dĩ làm giả chết trạng tiểu hải tinh nhưng không làm, người phía trước đá nhân ra hiện tại lại tới muốn để dẹp lép nhân ra, nó tiểu hải tinh cũng không phải là ăn chay, vì thế tiểu hải tinh vươn nó hai chỉ tiểu rắc dùng sức gai tiểu bạch thỏ kia thân trắng nón mềm mại lông tóc, đem tiểu bạch thỏ kia thân bạch bạch lông tơ chảo lung tung rối loạn. Tiểu bạch thỏ vừa thấy tình huống này, quả thực muốn đỏ đôi mắt, nó này trên người duy nhất đẹp mao mao thế nhưng cứ như vậy gặp tới rồi tiểu hải tinh phá hư, nó dễ dàng sao nó, trên người duy nhất lấy đến ra chảo chính là này thân màu trắng sạch sẽ mao mau. Chính là hiện tại cái này chán ghét tiểu hải tinh thế nhưng muốn phá hư nó duy nhất Mỹ lệ địa phương. Tiểu Bạch Thỏ tạc mao sinh khí, vì thế để ở tiểu hải tinh thân thể thượng vươn nó hai chỉ tiểu thịt chảo không ngừng bạch bạch bạch chụp phủi tiểu hải tinh tiểu thân thể. Ngao ngao ngao ngao, muốn hủy diệt ta mỹ lệ lông tóc, ta liền phải đem ngươi chụp bẹp, ta chụp chụp chụp. Tiểu hải tinh thấy tiểu bạch thỏ mãnh lực chụp đánh nó, tự nhiên là sẽ không cứ như vậy bị đánh, vì thế nó hai chỉ tiểu giác tiếp tục ở tiểu bạch thỏ lông tóc thượng chà đạp, sau đó còn đi xả tiểu bạch thỏ kia miệng bên ngoài tiểu giang hồ. Này một động tác xả tiểu bạch thỏ ngao ngao ngao thẳng tiêu to, sau đó tiểu bạch thỏ vì bảo hộ nó tiểu răng hô, vì thế thấp hèn đầu nhỏ dùng kia tiểu răng hô trực tiếp cắn ở tiểu hải tinh trên người. Tiểu hải tinh tuy rằng không sợ đau, nhưng là nó tiểu thân thể thế nhưng bị cắn, tự nhiên là sinh khí, vì thế tiểu hải tinh hai chỉ tiểu rắc càng thêm dùng sức tra đạp tiểu bạch thỏ lông tóc, tiểu rắc còn thường thường xoa ở tiểu bạch thỏ trên người. Làm tiểu bạch thỏ ngao ngao kêu to sau đó tiếp tục cắn tiểu hải tinh. Mà làm tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ cung cấp đánh nhau nơi biến dị bạch hổ có chút ngơ ngác, vì cái gì vừa mới còn ở đánh nhau hai chỉ cần tìm tới nó đâu. Nó chỉ là kêu đứng cũng chúng đạn sao. Bất quá biến dị bạch hổ cảm nhận được nó trên đầu không ngừng truyền đến động tĩnh, sau đó quay đầu nó đại đầu hổ, nhìn một bên kinh ngạc trừng mắt đầu xanh mắt thấy nó trên đầu biến dị rùa đen có chút nghi hoặc nói, láo ca. Phiền thoái ngươi giúp ta nhìn xem chúng nó hai chỉ ở ta trên đầu làm gì đâu. Vì cái gì ta cảm giác ta ra đầu cùng mau mau có điểm đau đầu. Giống như bị xả tới rồi. Một bên ngốc ngốc nhìn tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ điên cùng đánh nhau biến dị rùa đen nghe được biến dị bạch hổ nói. Hồi qua thần tới, nó nhìn biến dị bạch hổ nghi hoặc biểu tình ngơ ngác nói. Nga! Chúng nó không làm gì. Chính là ở ngươi trên đầu mặt tiếp tục liều mạng đánh nhau mà thôi. Chẳng qua. Ngạch lao đệ ngươi trên đầu mau giống như rất thật nhiều a. Biến dị rùa đen nói rơi xuống, biến dị bạch hổ mặt liền cứng đờ, bởi vì nó đã thấy được từ nó trước mắt bay mua xuống dưới thuộc về nó lông tóc, kia hắc bạch giao nhau lông tóc thật là đẹp a. Nhưng là... Ngoa tào. Hiện tại thế nhưng bị này hai chỉ đáng giận tiểu gia hỏa cấp hủy diệt rồi. Quá đáng giận. Thế nhưng đuổi ở nó lao hổ đại vương trên đầu rút mau. Thật đương nó này chỉ thật lao hổ không phát huy chính là bệnh miêu sao. Quá phận. Bất quá biến dị bạch hổ lại không dám lớn tiếng ra tiếng rít gào, bởi vì phía trước tô duyệt kia tạc mau nói ở nó trong lòng để lại một tầng bóng ma, nó sợ nó nếu rít gào ra tiếng, sẽ xui xẻo cùng tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ hai chỉ cùng nhau bị tô duyệt cấp thu thập. Cho nên biến dị bạch hổ chỉ là dùng sức loạn trọng nó đầu hổ, lại không dám phát ra âm thanh tới kích thích đã tần lâm bùng nổ bên cạnh tô duyệt. Chính là tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ cũng không có bởi vì biến dị bạch hổ lắc đầu động tác mà từ biến dị bạch hổ trên đầu mặt rơi xuống. Biến dị bạch hổ muốn tặng bao, nay tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ nhìn nhỏ nhỏ nhỉ mạ sức lực nhưng thật ra không nhỏ a Thế nhưng còn đem chung nó nếu không xuống dưới, thật quá đáng. Xem ra muốn tăng mạnh lực độ. Vì thế biến dị bạch hổ liền bắt đầu tăng lớn lực độ loạn trọng nó đầu hổ. Một bên biến dị rùa đen nhìn nó cái này mới nhận lao đệ đem đầu của nó như vậy dùng sức bay nhanh loạn choạng, không khỏi có chút quá mắt, nó liền kỳ quái, như vậy lại biên độ lay động đầu nó liền không biết choáng váng đầu sao. Tốc độ này mau nó trước mặt đều xuất hiện vài cái đầu hổ. Mà biến dị rùa đen ý tưởng thực mau liền thực hiện, biến dị bạch hổ ở mãnh lực lay động một trận nó đầu hổ lúc sau, trên đầu tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ không có rơi xuống không hề có thu được ảnh hưởng bộ dáng nó chính mình đầu hổ nhưng thật ra ngất đi trước mắt đồ vật đều ở lay động bước chân đều có chút phù phiếm biến dị bạch hổ khổng lồ thân thể có chút lay động sau đó một bên biến dị rùa đen hảo tâm vươn bốn chân chiều biến dị bạch hổ bỏ qua đi muốn đi nâng một phen nó cái này ngốc đầu ngốc nào lao đệ nào biết biến dị rùa đen bỏ quá khứ thời điểm đang có chút hốn hốn đột đột biến dị bạch hổ một con chân trước một chút dẫm tới rồi biến dị rùa đen mai rùa thượng đột nhiên không cân bằng làm vốn là lung lay biến dị bạch hổ trực tiếp té ngã ở biến dị rùa đen trên người. Biến dị rùa đen nhìn nó trước mặt ngã xuống quái vật khổng lồ, dọa cả người run lên, vội vàng đem nó tứ chi cùng phần đầu xúc vào cứng rắn mai rùa bên trong, cho nên biến dị rùa đen bình yên vô sự. Bất quá biến dị bạch hổ nhưng thật ra thảm, vốn dĩ té ngã trên mặt đất nhưng thật ra không có gì, bất quá té ngã kia cứng rắn cùng khởi mai rùa thượng liền không có như vậy nhẹ nhàng. Chỉ thấy biến dị bạch hổ mở ra miệng rộng ngao ố hổ gầm đau hô một tiếng, mà vẫn luôn ở nó đầu hổ thượng tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ lúc này nghe được biến dị bạch hổ hổ gầm thanh, hay chỉ một cái giật mình, sau đó nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp tục ngươi bóp ta ta bắt lấy ngươi hướng ra phía ngoài một bên đánh nhau một bên hướng ra phía ngoài phóng đi. Lúc này biến dị bạch hổ thành công bảo vệ nó đầu hổ, nhưng là cũng bi thôi bị điểm thống khổ mà bị biến dị bạch hổ đẻ nặng biến dị rùa đen vừa thấy này có chút mất khống chế trường hợp, đậu xanh mắt vừa chuyển, sau đó cùng cùng thân mình, liền nhanh chóng từ biến dị bạch hổ dưới thân sợ ra tới, sau đó vận khởi tứ chi nhanh chóng chiều tiểu lâu bên ngoài chạy tới. Nơi này quá nguy hiểm, nó già rồi, vẫn là ngoan ngoãn nước động ngốc đi, này ba con cũng thật là, phía trước ngoan ngoãn ở bên ngoài ngốc nhiều ít, ngạnh muốn lôi kéo nó tới chủ nhân bên này xung xoe, hiện tại hảo đi. Ai Vì thế biến dị rùa đen thở dài bò vào bên ngoài trong hồ nước Đứng ở một bên văn thiên hữu trên mặt biểu tình có chút phức tạp Một bên lo lắng tô duyệt nuốt vào kia viên màu đen năng lượng thạch sẽ có cái gì bất lương phản ứng Rốt cuộc này viên màu đen năng lượng thạch chúng nó còn không có hảo hảo mà nghiên cứu đâu Một bên lại bị tiểu hải tinh tiểu bạch thỏ biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen hành vi làm đến siêu cấp muốn cười Vì thế lo lắng nôn nóng buồn cười mấy cái cảm xúc đồng thời xuất hiện ở hắn trên mặt Làm sao vậy? Làm sao vậy? Đã xảy ra sự tình gì? Vì cái gì tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ gắt gao ôm chảy ra tới, kia rùa đen cũng nhanh chóng lưu vào trong nước mặt. Ngậy! Này lao hổ như thế nào cũng ngã xuống trên mặt đất. Vừa rồi kia thanh hổ gầm dọa chúng ta nhảy dự. Đem trên cây vương trắng đều cấp dọa thẻ xuống. Tô lão mẹ bọn họ nghe được thanh âm cũng vội vàng vọt tiến vào. Tô lão mẹ người vừa tiến đến liền không nghe dò hỏi đối với này đó kỳ quái tình huống phi thường nghi hoặc văn thiên hiếu nhìn mắt vọt tới cửa tô láo mẹ bọn họ sắc mặt có chút phức tạp nói chủ nhân không thể động văn thiên hiếu nói âm rơi xuống đã vọt vào phòng thí nghiệm cửa tô láo mẹ bọn họ hơi hơi sửng sốt sau đó phản ứng lại đây lúc sau nhanh chóng mà nôn nóng chạy tới tô duyệt trước mặt liền nhìn tô duyệt mở to một đôi tức giận đôi mắt đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tô lão mẹ vươn tay lôi kéo tô duyệt tay nôn nóng hỏi Duyệt Duyệt ngươi làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên liền không thể động đâu. Một bên khúc lánh bọn họ cũng là gắt gào cao mày khẩn trương nhìn Tô Duyệt. Tô Duyệt quét mắt đến đông đủ mọi người. Ngựa khí không tốt mở miệng nói. Còn không phải bởi vì cái kia tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ tiểu hỗn đản, Chúng nó đem chúng ta còn không có nghiên cứu màu đen năng lượng thạch không cẩn thận nhét vào ta trong miệng. Sau đó hiện tại kia viên màu đen năng lượng thạch liền trực tiếp chui vào trong thân thể của ta mặt. Hiện tại đang ở trong thân thể của ta mặt không ngừng len lỏi, ta hiện tại còn không chế không được nó, bất quá nhưng thật ra không có chung kịch độc chết toan chết uổng tình huống phát sinh. Tô lão mẹ bọn họ nghe được Tô Duyệt nói khởi điểm là cả kinh sau đó nghe được Tô Duyệt mặt sau lời nói, khẩn trương tâm mới hơi chút rơi xuống điểm xuống dưới, chỉ cần không có kịch độc liền hảo, mặt khác cũng khỏe nói. Một bên khúc lánh tiến lên trực tiếp vươn tay, một bàn tay đặt ở Tô Duyệt trên vai một tay đặt ở Tô Duyệt đầu gối cong chỗ sau đó nhẹ nhàng liền đem tô duyệt cấp ôm lên, sau đó lạnh lùng nói: trước đem chủ nhân đưa đi phòng trên giường đi. tô lão mẹ lần này nhưng thật ra không có phản đối khúc lành ôm tô duyệt, nàng nghe được khúc lánh nói vội vàng gật đầu nói: đúng đúng đúng. hiện tại trước đem duyệt duyệt phóng đi trên giường nằm, vì thế khúc lành ôm không thể động tô duyệt ở phía trước đi tới, mặt sau đi theo tô lão mẹ bọn họ mấy cái đầy mặt nôn nóng người, sau đó vào tô duyệt phòng. Khúc lánh đem Tô Duyệt nhẹ nhàng đặt ở trên giường, sau đó mép giường còn lại là vây quanh một vòng người vẫn luôn gắt gao nhìn chầm chầm Tô Duyệt, liền sợ Tô Duyệt có chút nào sơ xuất. Nhìn Tô lão mẹ bọn họ như lâm đại địch bộ dáng, Tô Duyệt đều có chút hoài nghi nàng có phải hay không muốn chết, bất quá như vậy Tô lão mẹ bọn họ nhưng thật ra làm Tô dạng lòng yên tĩnh xuống dưới, lâu như vậy đều thân thể đều không có phát sinh trạng hướng hẳn là không có gì vấn đề, chết là không chết được. Đến nỗi có thể hay không phát sinh mặt khác sự tình gì vậy thật sự khó mà nói. Bất quá nhìn mọi người kia lo lắng biểu tình, tô duyệt vẫn là mở miệng an ủi nói, hảo không chết được. Còn không phải là một viên màu đen năng lượng tại sao? Lúc trước kia viên tiểu hành tinh nổ mạnh thời điểm ta đều sống sót, hiện tại một viên cục đá chẳng lẽ còn có thể muốn ta mệnh sao? Bất quá trước mắt ta vô pháp sử dụng tinh thần lực, xem ra mọi người đều muốn ngốc tại cái này trong không gian mặt. Kỳ thật tô lão mẹ càng nhiều lo lắng đảo không phải tô duyệt tánh mạng, bọn họ nhưng thật ra không có cảm thấy một viên hòn đá nhỏ là có thể muốn tô duyệt mệnh, bọn họ càng thêm lo lắng chính là cái này màu đen năng lượng thạch sở tạo thành ảnh hưởng cùng hậu quả. Bất quá nghe xong tô duyệt nói như vậy, mọi người khẳng định là sẽ không nói cái gì nữa, tô lão mẹ ngồi ở mép giường nhìn tô duyệt nói, yên tâm đi. Người lão mẹ cùng bọn họ nơi nào là điểm này tình huống đều không chịu nổi. Ngươi cũng đừng nóng vội từ từ tới. Yên tâm chết là không chết được. Nghe xong tô lão mẹ nó lời nói, mọi người khỏe miệng không khỏi vừa kéo, này an ủi nói như thế nào nghe có chút biệt nữ a. Tô duyệt nhìn vẫn như cũ vây quanh ở nàng mép giường mọi người, có chút bất đắc gì nói, đều tan đi. Cũng sắp ăn cơm, ra không được trương hành liền ở lầu một phòng bếp nấu cơm đi, cái gì đều là đầy đủ hết. Ta trước ngủ một giấc, đột nhiên có điểm vây không được. Tô Duyệt lời nói ôm rơi xuống, nàng đôi mắt đã nhắm lại, Tô lão mẹ bọn họ nhìn Tô Duyệt nhắm hai mắt lại trong nháy mắt kia còn tưởng rằng Tô Duyệt đi, bất quá bọn họ vẫn như cũ có thể cảm nhận được Tô Duyệt sinh mệnh liền biết Tô Duyệt là thật sự ngủ rồi. Hảo! Mọi người đều đi ra ngoài các làm các đi. Khúc liền lưu lại chăm sóc Duyệt Duyệt. Mọi người đều tan đi. Làm Duyệt Duyệt hảo hảo nghỉ ngơi. Một có tình huống như thế nào khúc ngươi lập tức cho chúng ta biết. Tô lão mẹ bàn tay vung lên cứ như vậy quyết định. Bất quá Tô lão mẹ sở dĩ làm khúc lãnh lưu lại là bởi vì nơi này liền khúc lãnh cấp bậc tối cao. Hơn nữa khúc lãnh cùng Tô dạng đều là tăng thi, sẽ tương đối hiểu biết một ít. Nếu Tô lão mẹ lên tiếng, mọi người cũng không dám nói cái gì. Vì thế trong phòng liền lưu lại khúc lãnh, những người khác liền rời đi. Tô lão mẹ chính mình cũng rời đi. Nàng đã chuẩn bị tốt sau khi ra ngoài liền phải đi tìm tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ tiểu hôn đảng cho nàng ra duyệt duyệt báo thù đi. Chờ mọi người đều rời khỏi sau, khúc lánh mới ngồi xuống mép giường. lạnh băng con ngươi có chút xuất thần nhìn ngủ đến thập phần thơm ngọt tô duyệt, không khỏi hơi hơi ngéo một cái màu đỏ tươi cánh ngôi. Khúc lánh vươn tay xoa tô duyệt gương mặt, kia cùng hắn ngón tay giống nhau lạnh leo xúc cảm làm hắn phi thường thoải mái. Khớp xương rõ ràng ngón tay nhẹ nhàng phất quá tô duyệt mặt mày, tiểu xảo quỳnh mũi, trắng non chân mềm gương mặt, cuối cùng rừng ở kia đỏ thắm như máu mê người cánh môi thượng. hắn tựa hồ đã có đã lâu không có hưởng qua chủ nhân nhà hắn hương vị, không biết có phải hay không như nhau nguyên lai mỹ vị cùng thanh hương đâu, nghĩ đến đây khúc lánh chậm rãi cúi đầu chiều tô duyệt cánh môi tới gần. Cuối cùng lạnh băng cánh môi in lại tô duyệt kia đồng dạng lạnh băng mềm mại cặp môi thơm. Trong nháy mắt kia khúc lãnh thị huyết lánh khóc con người bên trong hiện lên một mặt màu đỏ tươi quan mang, cánh môi hạ động tắc cũng từ hơi hơi chạm vào hơi hơi dùng sức chăn trọc. Chính là này đó còn chưa đủ, tựa hồ một chạm vào tô duyệt cánh môi, khúc lãnh tự chủ liền hoàn toàn mất khống chế, nàng nhẹ nhàng kẻ ra tô duyệt cánh môi, sau đó vươn đầu lưỡi hướng tô duyệt cái miệng nhỏ bên trong thăm lấy, liếm láp đảo qua nàng mỗi cái góc, tựa hồ như vậy là có thể làm tô duyệt lây dính thượng thuộc về hắn độc hưu hương vị. Khúc lanh tham lam hút dẫn tô duyệt đầu lưỡi nhỏ, tựa hồ như thế nào cũng không đủ giống nhau, không ngừng hút dẫn kia ngọt ngào, thậm chí muốn đem tô duyệt cắn nuốt nhập bụng giống nhau, làm nàng hoàn toàn cùng hắn trở thành nhất thể. Đương cái này ý tưởng chợt lóe mà qua thời điểm, không lanh cánh môi cùng đầu lưỡi rốt cuộc từ tô duyệt cánh môi thượng rời đi, hai trương đồng dạng mê người cánh môi mặt trên đều lây dính tinh lượng chất lỏng, có vẻ có chút hoa lệ. Khúc lánh có chút phiếm hồng con người gắt gao nhìn chầm chầm tô duyệt kia an tĩnh gần như ngoan ngoán dịu ngoan bộ dáng, gợi lên khỏe miệng khẽ cười ra tới, hắn chủ nhân à, nếu là đều như vậy ngoan ngoán nhu thuận mặc hắn muốn làm gì thì làm thật tốt đâu. Bất quá trong đầu mặt hiện lên cái này ý tưởng, khúc lánh liền cười nhạo ra tiếng, nếu chủ nhân nhà hắn thật sự như vậy nhu thuận ngoan ngoan nói, liền không phải cái kia làm hắn điên cuồng mê luyến yêu thầm chủ nhân tô duyệt. Chỉ là... Chủ nhân bên người rồi bỏ thật sự quá nhiều, điểm này thật là làm hắn phi thường muốn giết người à, chủ nhân nhà hắn như thế nào liền như vậy sẽ treo chọc nam nhân đâu, nghĩ đến đây, khúc lánh kia lạnh bằng con ngươi hơi hơi mị mị, sau đó vươn ra ngón tay hơi hơi dùng sức vuốt vẹ tô duyệt cánh ngôi. Này trương mê người như máu cánh môi hẳn là cũng hôn qua nam nhân khắc cánh môi đi, bị hôn nam nhân hẳn là cũng cùng hắn giống nhau bởi vì nàng một cái hôn mà si mê điên cùng đi thật là một cái làm hắn lại ái lại hận yêu tình Khúc lánh chậm rãi thu hồi tay sau đó nghiêng ngồi ở một bên liền như vậy lẳng lặng nhìn tô duyệt an tĩnh ngủ nhan hơi hơi xuất thần mà lúc này tô duyệt ở trong thân thể kia viên màu đen năng lượng thạch vẫn như cũ ở thân thể của nàng bên trong nơi nơi du tẩu nó nơi đi qua đều sẽ tản mát ra một trận xương đen kia xương đen cùng tô duyệt máu đen thong thả hỗn hợp ở bên nhau mà màu đen năng lượng thạch theo xương đen phát ra Kia vốn là nho nhỏ thể tích trở nên càng thêm nhỏ, sau đó chậm rãi bên ngoài sở hữu màu đen vật chất đều hóa thành xương đen dung hợp ở tô duyệt máu kinh mạch bên trong, cuối cùng rốt cuộc lộ ra bên trong đầu phộng lớn nhỏ màu đỏ năng lượng thạch. Màu đỏ năng lượng thạch chậm rãi hóa thành một cổ ấm áp năng lượng thể ở tô duyệt ở trong thân thể du tẩu một vòng, liền chiều tô duyệt đại náo dung đi, mà toàn bộ thân thể nội bộ cũng liền đi theo bình tĩnh xuống dưới. Tựa hồ phía trước cái gì cũng không có phát sinh quá giống nhau. Bất quá tuy rằng màu đen năng lượng thạch đã bị tô duyệt hấp thu tiêu tán, bất quá tô duyệt cũng không có lập tức thức tỉnh, bất quá nhìn kỹ nói vẫn như cũ có thể phát hiện tô duyệt biến hóa. Nàng thuộc về tàng thi màu đen máu mơ hồ có màu đen xương mù kích động, thân thể kêu mạch máu vách trong cơ bắp tổ chức không ngừng cường hóa, làn da mặt ngoài cũng có nhàn nhạt trong suốt ánh quang hiện lên. Tiêu đầu biến thái lật màu đỏ tóc dài cũng ở nhẹ nhẹ tức tức thay đổi. Tuy rằng biến hóa cũng không lớn, nhưng là tô duyệt thân thể thật là đang ở bị không ngừng cải thiện cường hóa, đương cuối cùng một cây mạch máu vách trong bị tăng cường, đương cuối cùng một khối cơ bắp bị cường hóa, đương cuối cùng một tức da thịt bị điểm tô cho đẹp, một tia sợi tóc trở nên càng thêm gánh nhuận mà sắc bén. Này nhẹ nhẹ thay đổi tự nhiên bị ngồi ở một bên khúc lánh xem ở trong mắt, nhìn trở nên càng thêm hoàn mỹ tô duyệt. Khúc lánh hiếp con người bên trong rực rỡ lung linh, hắn chủ nhân lại ở vệ thay đổi. Xem ra này trời xui đất khiến liền nuốt lấy nảy viên tình huống không rõ màu đen năng lượng thạch cũng coi như là chuyện tốt đi. Mà nguyên bản chuẩn bị đi ra ngoài cấp tô duyệt báo thủ tô lão mẹ ở trong không gian mặt tìm một vòng đều không có phát hiện tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ thân ảnh. Tô lão mẹ chỉ có thể hầm hực xoay người lại đi tới tô duyệt trong phòng. Tô lão mẹ nhìn ngồi ở Tô Duyệt bên người nhìn chằm chằm vào Tô Duyệt khúc lãnh, trong lòng không khỏi an ủi một chút, cũng may cái này khúc lãnh còn xem như đối nhà nàng duyệt duyệt hoàn toàn thiệt tình cùng trung tâm. Tô lão mẹ trực tiếp đi đến Tô Duyệt bên kia mép giường ngồi, nơi nào Tô lão mẹ vừa mới ngồi ở trên giường, trên giường nhắm chặt con mắt Tô Duyệt liền mở nàng cặp kia lạnh băng con ngươi, cặp kia lạnh mắt bên trong nhàn nhà xương đen lượn lờ mà qua, làm lạnh băng con ngươi mang theo một tia tà ác bị hoặc. Bất quá trong chớp mắt liền biến mất không thấy. Ông cung cấp vô vào tút toàn văn tử tại tuyến đọc, đổi mới tốc độ càng mau văn chương chất lượng càng tốt, nếu ngài cảm thấy không tồi liền nhiều hơn chia sẻ bổ trạm. Cảm ơn các vị người đọc duy trì. Ông cao tốc mặt thế đệ nhất tăng thi nữ vương mới nhất trường, tấu trương tiết là 016 đánh nhau, tô duyệt dội biến. Địa chỉ vì nếu ngươi giác tấu trương tiết cũng không tệ lắm nói thỉnh không cần quên hướng ngài cờ cờ đàn cùng trên hủy bổ bằng hữu đề cử Nga. Không một bảy đêm thăm Việt gia, bất quá kia lộ ra tà ác hơi thở xương đen gần là xuất hiện trong nháy mắt cũng bị một bên tô láo mẹ cùng khúc lánh xem vào trong mắt, hai người trong nháy mắt liền lún xuống nhập có chút dại ra trạng thái. Tô duyệt cánh tay trống giường trực tiếp làm lên, xoa xoa có chút phạm vượng đầu, liền ở vừa rồi nàng đầu có trong nháy mắt chỗ trống, mà ở kia chỗ trống trong nháy mắt nàng lại nhớ không được đã xảy ra sự tình gì. Tô Duyệt quay đầu nhìn hai bên có chút ngây người, Tô Lão Mẹ cùng Khúc Lãnh. Thanh Âm mang theo điểm mới tỉnh ngủ khàn khàn mở miệng hỏi: "Lão Mẹ, Khúc Lãnh, các ngươi làm sao vậy? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Nghe được Tô Duyệt thanh âm, Khúc Lãnh cùng Tô Lão Mẹ đều khôi phục lại đây, bất quá một người một tang thi đều hơi hơi nhíu nhíu mày, vừa rồi Tô Duyệt trong mắt hiện lên sương đen thật sự là bá đạo kia lộ ra tà ác hơi thở xương đen làm cho bọn họ nhìn thoáng qua liền giống như bị hút vào tâm thần giống nhau. Tô lão mẹ cùng khúc lanh ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn nhau liếc mắt một cái. Tô lão mẹ nhìn tô duyệt mở miệng nói cũng không có gì, chính là phía trước ngươi mở to mắt thời điểm bên trong có xương đen chợt lóe mà qua, bất quá chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tô lão mẹ nó tiếng nói vừa dứt khúc lanh cũng đi theo gật gật đầu nghĩ nghĩ mở miệng nói bất quá kia chợt lóe mà qua xương đen lại mang theo một cổ cường đại tà ác hơi thở làm người tâm thần đều có chút chịu ảnh hưởng vừa rồi ta cùng tô lão mẹ bất quá là nhìn thoáng qua kia xương đen liền cảm giác tâm thần dường như bị hít vào đi giống nhau phi thường bá đạo tô duyệt nghe xong tô lão mẹ cùng khúc lanh nói trầm mặc không có mở miệng có thể hay không chính là xuất hiện kia xương đen trong nháy mắt chính là nàng đầu trội trống trong nháy mắt Dù sao khẳng định cùng phía trước hút vào không biết tên màu đen vật chất có quan hệ. Bất quá hiện tại nàng giờ phút này cũng không có cảm thấy không ổn, thậm chí cảm thấy cả người tràn ngập sức lực, dường như có dùng không hết sức lực giống nhau. Hơn nữa nàng cũng rõ ràng cảm nhận được thân thể của nàng cơ năng được đến rõ ràng cải thiện. Đến nỗi kia cái gọi là xương đen cùng với về sau có thể hay không xuất hiện cái gì di chứng cũng không phải nàng có thể không chế. Cho nên Tô Duyệt vẫn là quyết định vẫn là trước không cần lo cho, dù sao nên tới trước sau sẽ đến, hiện tại đi lo lắng hai hùng cũng không hề có tác dụng. Vì thế Tô Duyệt trực tiếp xuống giường, sau đó nâng lên đồng hồ nhìn nhìn thời gian, mở miệng nói, tính trước không để ý tới, dù sao không chết được, hơn nữa thân thể của ta cũng khôi phục tự do, bởi vì hấp thu nơi đó mặt màu đỏ năng lượng thạch, hiện tại lục cấp năng lượng cũng bay lên, hảo này đó không nghĩ ra liền không cần suy nghĩ. Đã muốn buổi tối, chúng ta đi xuống ăn cơm. Ta đói bụng. Tô Duyệt lần này thật là cảm thấy đặc biệt đói, nàng thậm chí cảm thấy nàng giờ phút này có thể nuốt trôi một con trâu đi xuống. Một bên tô lão mẹ cùng khúc lánh nghe tô Duyệt nói như vậy cũng gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, này viên màu đen cục đã là làm tô Duyệt thực lực càng thêm cường đại rồi. Bất quá tô lão mẹ đi lên trước cẩn thận nhìn nhìn tô Duyệt, sau đó hơi hơi cau mày mở miệng nói, Duyệt, Duyệt. Ta như thế nào cảm thấy ngươi lại trường thay đổi? Chính là ngũ quan không có biến, nhưng là chính là cho ta cảm giác ngươi thay đổi. Ta lại nói không nên lời không đúng chỗ nào. Dù sao giống như càng đẹp, mắt hình như là như vậy. Tô Duyệt nhìn tô Lão mẹ ngưng trọng biểu tình, cười nói, hảo biến cái gì biến? Như thế nào biến còn không phải ngươi nữ nhi? Đi thôi ăn cơm. Ta thật sự chết đói. Giống như cảm giác vài thiên không có ăn thịt cảm giác. Chờ hạ ăn cơm thời điểm thật sự sợ dọa đến các ngươi. Tô lão mẹ vừa nghe Tô Duyệt nói nàng đói vô cùng, nơi nào còn có tâm tư tưởng chuyện khác, nàng vội vàng lôi kéo Tô Duyệt liền hướng ra phía ngoài đi đến, vừa đi vừa nói chuyện nói, nói cái gì lời nói, cái gì dọa đến chúng ta. Đói bụng liền chạy nhanh ăn nhiều một chút, trương hành ở làm thật nhiều ăn. Đi theo Tô Duyệt cùng Tô lão mẹ mặt sau khúc lánh, cặp kia thị huyết con ngươi nhìn chằm chằm phía trước Tô Duyệt bóng dáng. Tô lão mẹ nó đích sát phi thường nhìn lầm, chủ nhân nhà hắn thật là thay đổi, bất quá nàng ngũ quan cũng không có biến hóa, sở dĩ tô lão mẹ nói chủ nhân biến xinh đẹp, đó là bởi vì tô duyệt lúc này cả người trừ bỏ nàng bản thân có lãnh đạm khí chất ở ngoài còn nhiều một kia như có như không mị hoặc hơi thở. Nhìn đến nơi này khúc lánh hơi hơi nhiều như mày, như vậy chủ nhân về sau sợ là càng thêm sẽ chê hoa gẹo nguyệt, xem ra hắn đến giám sát chặt trái điểm. Tuy rằng nhà nàng chủ nhân không có hứng thú đi treo chọc những cái đó nam nhân, bất quá những cái đó nam nhân cũng sẽ không không có hứng thú treo chọc nàng. Tô Duyệt Tô lão mẹ khúc lánh một đường đi vào lầu một, liền nhìn đến trương hành bọn họ đang ở hướng trên bàn cơm bày biện đồ ăn, Tô Duyệt nghe thấy tới kia mùi hương phát mui đồ ăn liền cảm thấy càng thêm nói khác. Bất quá Tô Duyệt nhìn lướt qua ở trong phòng khách mặt vương hoa mẫn bọn họ, lại nhìn mắt ngồi ở một bên tiểu minh bọn họ. Tấm mắt cuối cùng dừng ở một bên biến dị bạch hổ cùng biến dị rùa đen trên người, nàng phát hiện duy độc thiếu ngày thường hai cái thượng xuyên hạ nhảy tiểu thân ảnh. Tô Duyệt gợi lên khỏe miệng lạnh lùng cười, nàng chính là không có quên phía trước tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ đối nàng làm sự tình. Xem ra thật sự phải hảo hảo thu thập này hay chỉ tiểu hỗn đảng, may mắn lần này nảy viên màu đen năng lượng thạch không có vấn đề, bằng không nàng đã sớm chết thẳng cẳng. Cho rằng trốn tránh nàng không ra liền không có sự tình. Thật là quá ngây thơ rồi, này hai chỉ tốt nhất đem ra cho nàng căng thẳng. Lúc này ở trong phòng khách mặt Tô Duyệt chúng tiểu đệ cũng thấy được Tô Duyệt thân ảnh, giờ phút này chúng nó dẫn theo tâm mới thả xuống dưới, sau đó sôi nổi tiến lên giò hỏi Tô Duyệt thân thể trạng huống, có hay không cái gì không thích hợp địa phương. Tô Duyệt chấn an mọi người một phen, mọi người mới hoàn toàn yên tâm xuống dưới. Bất quá trong lòng đều đối lần này đầu sỏ gây tội tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ có chút ý kiến, bất quá này hai chỉ tới hiện tại đều còn không có xuất hiện, không biết trốn đi đâu. Trương hành cùng vương hoa Mẫn đem cuối cùng một phần đồ ăn bưng ra tới, sau đó tiếp đón mọi người bắt đầu ăn cơm, tô duyệt nhìn đầy bản thịt loại đồ ăn, không khỏi đói đến càng luôn uống, bất quá tô duyệt cũng không có quên cô đơn đơn ở không gian bên ngoài thủ bọn họ ra việc chạch. Vì thế Tô Duyệt cố ý lấy ra một cái chén lớn cấp Việt trạch để lại một phần ra tới. Một cái ý niệm Tô Duyệt thân hình một chút liền biến mất ở mọi người trước mặt. Khúc lánh nhìn Tô Duyệt biến mất địa phương, lạnh băng con ngươi loe lóe Không cần tưởng cũng biết Tô Duyệt là cho Việt trạch đưa cơm đi ra ngoài. Bất quá khúc lánh chỉ là nhấp nhấp môi, không nói gì. Mà Tô Duyệt rời đi không gian lúc sau liền xuất hiện ở trong phòng khách mặt. Lúc này này bên ngoài không trung đã tối sầm xuống dưới, nhìn trống rông phòng khách. Tô Duyệt hơi hơi cảm thụ một chút liền biết Việt Trạch hiện tại cũng không có tại đây căn biệt thự bên trong. Nàng không khỏi hơi hơi nhíu như mày, nàng đem trong tay đồ ăn tùy tay phóng tới trên bàn. Đã chế thế này Việt Trạch thế, nhưng không có ngốc tại trong phòng. Tô Duyệt trong lòng không khỏi có loại dự cảm bất hảo, nàng nhưng không cho rằng Việt Trạch chính mình rời đi. Nàng con ngươi quét mắt nhắm chặt phòng bếp môn, sau đó đi qua, phát hiện phòng bếp môn bị khóa trái lên. Bất quá này không làm khó được Tô Duyệt. Bất quá là một cây mềm mại mà sắc bén sợi tóc liền nhẹ nhàng mở ra nhắm chặt phòng bếp môn. Tô Duyệt tiến vào phòng bếp lúc sau, liền thấy được phía trước bị khúc lánh chết tốt những cái đó đồ ăn. Theo sau nàng lại xoay người đi tới trong phòng khách mặt, nơi này cũng không có bất luận cái gì đánh nhau hiện tượng, thậm chí liền một cái bài trí đều không có chút nào biến hóa, thuyết minh không có những người khác tiến vào này gian trong phòng. Tô Duyệt nhanh hơn bước chân đi vào đại môn chỗ, nhìn bị khóa trái trụ đại môn. Tô Duyệt vươn tay trực tiếp mở ra đại môn, nhìn bên ngoài trống rỗng sân, Tô Duyệt chậm rãi đi ra ngoài, bất quá đương nhìn đến trong viện kia không thuộc về bọn họ kia, chiếc xe chở tiền sở áp ra dấu vết, Tô Duyệt ánh mắt lạnh lùng. Xem ra thật là có người đã tới bọn họ này căn biệt thự, mà khúc lánh còn lại là đi theo này bộ xe ngân chủ nhân rời đi, đến nỗi là việc Trạch cam tâm tình nguyện rời đi vẫn là bị bắt rời đi liền không thể hiểu hết. Nhưng là theo lý thuyết cái này c khu vực an toàn vẫn là có bảo đảm, bọn họ cũng mới tiến vào hoa hạ người sống sót căn cứ, hẳn là không phải mặt khác gì năng giả tới tìm phiền thoái, hơn nữa Việt Trạch năng lực không yếu, này chung quanh cũng không có đánh nhau dấu vết, như vậy tới người khẳng định có Việt Trạch nhận thức người. Nghĩ kỹ lúc sau Tô Duyệt trực tiếp xoay người trở về trong phòng, đóng lại cửa phòng lúc sau liền biến mất tại chỗ sau đó lại lần nữa tiến vào trong không gian mặt. Tô Duyệt vừa tiến vào trong không gian mặt, mọi người liền cảm nhận được Tô Duyệt cả người phát ra lạnh leo, nhìn Tô Duyệt lạnh băng thần sắc, trong lòng mọi người một đột, xem ra bên ngoài là đã xảy ra sự tình gì. Tô Duyệt không để ý đến mọi người thần sắc, nàng trực tiếp ngồi ở bên cạnh bàn ghế trên, nhìn một bên văn thiên hữu hỏi, trời phù hậu ngươi có biết hay không Việt Trạch ở thủ đô có cái gì nhận thức người sao? Hắn không thấy. Liền không biết là chính hắn rời đi vẫn là bị người hiếp bức rời đi. Bất quá Tô Duyệt trong lòng vẫn là càng thêm tin tưởng Việt Trạch không phải tự nguyện rời đi, rốt cuộc nếu Việt Trạch là chính mình rời đi nói, nhất định sẽ không không từ mà biệt, ít nhất sẽ lưu lại tin tức nói cho bọn họ hắn đi nơi nào, nhưng là cái gì đều không có lưu lại đây mới là không bình thường. Ngồi ở một bên văn thiên hữu nghe được Tô Duyệt nói, trên mặt biểu tình không khỏi một ngưng, sau đó hắn trầm mặc nghĩ nghĩ mở miệng nói, nơi này hắn nhận thức người chính là hắn nơi Việt ra những cái đó thân nhân. Cha mẹ hắn cũng là ở thủ đô. Văn Thiên Hữu nói âm rơi xuống, bao gồm tô duyệt ở loại mọi người đều không khỏi sửng sốt, bọn họ thế nhưng không biết Việt Trạch ở thủ đô còn có thân nhân, thậm chí hắn thân nhân đều ở thủ đô, phía trước hắn cũng không có nhắc tới, đi tới hoa hạ căn cứ lúc sau cũng cũng không có nói muốn đi hắn xem hắn thân nhân linh tinh nói, bọn họ nhưng thật ra cho rằng hắn chính là một người. Nguyên lai like Việt Trạch người nhà ở thủ đô A. Kêu hắn vì cái gì không có nói cho chúng ta biết đâu. Lần này tới thủ đô lúc sau hắn cũng không có nói phải đi về nhìn xem đâu. Tiểu tử này thật là cái gì đều gạt chúng ta. Một bên tô lão mẹ nghe xong lúc sau trong lòng có chút không cao hứng vì thế mở miệng oán giận nói. Văn Thiên Hiếu nghe xong tô lão mẹ nói lời nói, cười khổ một chút, sau đó tiếp tục tiếp tục mở miệng nói, cái này không phải Việt Trạch không nói, mà là nhà hắn tình huống tương đối đặc thủ. Kỳ thật hắn đã hai năm không có trở về quá thủ đô. Lúc trước hắn cha mẹ bức bách hắn cùng một cái khác không quen biết nữ nhân kết hôn, hắn cự tuyệt lọt vào việt gia người toàn bộ phản đối. Lúc sau hắn liền rời đi thủ đô, không còn có trở về. Lần này xem như hai năm lúc sau lần đầu tiên trở về đi. Tô lão mẹ vừa nghe chân mày cau lại, ngữ khí không tốt nói, hiện tại đều thời đại nào, thế nhưng còn có ép duyên. Như vậy không màng hài tử ý nguyện bức bách hắn kết hôn cha mẹ là chuyện như thế nào? Thật là, kia hiện tại Việt Trạch đã trở lại thủ đô không phải là bị cha mẹ hắn phát hiện, sau đó trực tiếp chảo đi trở về đi. Văn Thiên Hiếu nghe xong tô lão mẹ nó điểm tán cùng gật gật đầu nói, kỳ thật này đó tình huống ở thủ đô này đó quan lớn chi gian là phi thường phổ biến, đại bộ phận đều là chính trị liên hôn, hôn sau ai lo phần ấy, lẫn nhau không liên quan. Lần này chủ nhân nói Việt Trạch không thấy, rất lớn có thể là trở về Việt ra. Bất quá ta tưởng khẳng định không phải hắn tự nguyện trở về, nếu hắn tự nguyện trở về sẽ không cái gì đều không lưu lại, làm chủ nhân. Cùng chúng ta đều lo lắng. Văn Thiên Hữu cuối cùng còn xem như phúc hậu vì Việt Trạch nói vài câu lời hay. Nghe xong Văn Thiên Hữu nói Tô Duyệt liên hệ phía trước quan sát tình huống. Tô Duyệt kỳ thật đã đại khái có thể khẳng định Việt Trạch sợ là bị Việt ra người cấp cường ngạnh mang về. Tuy rằng là như thế này nhưng là trước mắt xem ra Việt Trạch an toàn tạm thời không có vấn đề. Vậy ngươi biết Việt ra ở nơi nào sao? Một bên Tô Duyệt đột nhiên mở miệng đối Văn Thiên Hữu hỏi. Văn Thiên Hữu lắc lắc đầu nói, ta không có đi qua Việt ra. Bất quá hỏi thăm một chút hẳn là có thể biết đến. Nghe xong Văn Thiên Hữu trả lời Tô Duyệt gật gật đầu sau đó nhìn thần sắc có chút ngưng trọng mọi người, tô duyệt mở miệng nói, mọi người đều ăn cơm trước đi. tô duyệt nói xong liền trực tiếp đối nàng trước mặt sườn dê bắt đầu chiến đấu hang hái, nàng nhưng thật ra thật sự đói bụng, hiện tại vẫn là trước lớp đầy bụng trước, có sức lực mới có thể đi cứu người sao? mọi người thấy tô duyệt đều nói như vậy, tự nhiên là bắt đầu động đũa, lại phát sinh như thế nào không thoải mái sự tình, vẫn là không thể cùng này đó chân quý đồ an giận rồi a. Hơn nữa ăn no mới có sức lực làm việc. Dùng quá cơm chiều lúc sau Tô Duyệt cũng không có lập tức liền đi hỏi tham Việt ra sự tình. Muốn đi cũng là ngày mai đi, quang minh chính đại đến đi. Vì thế Tô Duyệt đầu tiên là một cái ý niệm khiến cho Tô láo mẹ bọn họ ra trong không gian mặt. Bất quá Tô Duyệt vẫn như cũ ở trong không gian mặt, nàng bay thẳng đến gieo trồng rau dưa trong đất mặt đi đến. Ở một đống có chút buông lỏng thổ nhưỡng trước mặt dừng bước chân, Tô Duyệt lạnh lùng thanh âm vang lên. Như thế nào còn muốn trốn bao lâu? Là tính toán cả đời trốn tránh ta cái này chủ nhân. Nếu muốn trốn tránh ta, như vậy ta sẽ làm các ngươi về sau đều không cần còn như vậy vất vả trốn tránh ta. Các ngươi vẫn là đường khi ta tiểu đệ, thiệt tình nếu không khởi. Tô Duyệt nói âm rơi xuống, kia đôi có chút lòng thổ địa liền ra bên ngoài bạo thổ. Sau đó tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ tiểu thân mình liền từ bên trong trước sau chui ra tới. Sau đó hai chỉ cả người dơ hề hề vật nhỏ thấp đầu nhỏ thật cẩn thận đi đến tô duyệt trước mặt. Chủ nhân, nhân ra sai rồi. Chủ nhân không cần dám nhân ra đi. Nhân ra luyến tiếp chủ nhân. Tiểu hải tinh đang thương hề hề nói xong, tập kia nho nhỏ mắt tròn xoe nháy mắt liền chảy ra từng viên trong suốt nước mắt. Nó liền như vậy ngẩn đầu nhỏ tùy ý nước mắt không ngừng chảy, vẫn luôn ngẩn đầu nhìn trước mặt đầy mặt lãnh đạm tô duyệt. Lúc này tiểu hải tinh trong lòng phi thường sợ hãi. Nó rất sợ hãi tô duyệt sẽ không cần nó, sau đó nó liền phải một con cô đơn sinh hoạt ở nhàm chán buồn tẻ trong biển mặt, nó không cần cùng chủ nhân tách ra. Một bên tiểu bạch thỏ cũng thật cẩn thận mở miệng nói, chủ nhân, tiểu bạch cũng biết sai rồi. Tiểu bạch về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời, cầu xin chủ nhân không cần đuổi ta đi. Tiểu bạch bạch thật sự rất thích chủ nhân. Chủ nhân, tiểu bạch sai rồi. Tiểu bạch sai rồi. Về sau cũng không dám nữa. Tiểu Bạch Thỏ nói xong cũng ngẩn đầu nhỏ ngẩn đầu nhìn mặt vô biểu tình Tô Duyệt, kia hung tàn tam giác trong mắt mặt tràn đầy kinh hoàng, Tiểu Giang hô bởi vì sợ hãi khẩn trương rắc rắc đánh run. Tô Duyệt nhìn vẻ mặt sợ hãi Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ, vẫn như cũ không có biểu tình, Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ thấy Tô Duyệt vẫn như cũ không có đáp lại chúng nó nói, không khỏi bi từ tâm tới sau đó hai chỉ không so đo hiểm khích trước đây gắt gao ôm nhau khóc giống lên. Kia thê thảm ô ô thanh thật là nhìn rơi lệ nghe bi thương. Tô Duyệt nhìn phía trước gắt gao ôm nhau không ngừng thê thảm khóc thét cả người dơ hề hề tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ gắt gao nhữ nhữ mày. Sau đó không nói lời nào xoay người liền đi, bởi vì nàng phát hiện một cái đáng sợ sự thật. Nàng thế nhưng nhẫn tâm xuống dưới vô pháp đối này hai chỉ thoạt nhìn thê thảm vô cùng vật nhỏ động thủ. Đến nôi phía trước lời nói bất quá là khí lời nói. Kỳ thật nàng cũng biết tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ không phải cô ý, chỉ là trời xui đất khiến tạo thành này hết thảy. nhưng là nàng nghĩ đến nếu nảy viên màu đen năng lượng thạch có vấn đề, nàng thật sự đã chết nói, như vậy tô lão mẹ bọn họ mọi người tang thi cùng động vật đều sẽ cùng chết rớt, trong lòng liền nghĩ lại mà sợ. Nhưng là lại thật sự tàn nhẫn không xuống dưới trừng phạt tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ, cho nên tô duyệt quyết định vẫn là làm lơ chúng nó hảo. Mà bế lên cùng nhau thương tâm khóc giống tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ nghe được Tô Duyệt rời đi tiếng bước chân, vội vàng vông ra đối phương, hai chỉ đồng thời quay đầu nhìn Tô Duyệt xoay người rời đi lạnh nhạt bóng dáng trong lòng kinh hoàng không ngừng lan tràn. Tiểu hải tinh bước tiểu đoạn giác nhanh chóng chiều Tô Duyệt truy quá, một bên ra sức chạy vội một bên có chút tuyệt vọng ngao ấu ngao ấu kêu to nói, Chủ nhân! Không cần! Nhân ra đừng rời khỏi chủ nhân! Ngôi sao nhỏ yêu nhất chủ nhân! Ngôi sao nhỏ rời đi chủ nhân liền thật sự sống không nổi nữa. Không có chủ nhân ngôi sao nhỏ thật sự sẽ chết. Ô ô Chủ nhân. Tiểu bạch cũng đừng rời khỏi chủ nhân cùng sở hữu các bạn nhỏ. Tiểu bạch thỏ cũng vội vàng nhanh trong hướng phía trước mặt tô duyệt chạy đi. Tiểu bạch thỏ tứ chi chân tự nhiên so tiểu hải tinh hai chỉ tiểu rất mau. Tiểu bạch thỏ một chút liền vượt qua tiểu hải tinh. Bất quá nghe mặt sau tiểu hải tinh kia vẫn luôn thê thảm khóc tiếng hô. Tiểu Bạch Thỏ đốn hạ bước chân, sau đó xoay người lôi kéo Tiểu Hải Tinh liền tiếp tục chiều Tô Duyệt tiến lên. Nghe Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ kia thê lương cầu xin thanh, Tô Duyệt khẽ thở dài một cái, sau đó dừng bước chân, nhìn xong tới tràn đầy thê lương Tiểu Hải Tinh cùng Tiểu Bạch Thỏ, sau đó lạnh lùng nói, hảo, đều đừng khóc. An tính điểm, Tiểu Bạch Thỏ lôi kéo Tiểu Hải Tinh thân mình vội vàng ngừng ở Tô Duyệt trước mặt, nghe được Tô Duyệt nói, Hai chỉ vật nhỏ đều vội vàng bế khẩn miệng. Tiểu hải tinh thật cẩn thận nhìn Tô Duyệt, sau đó nhỏ giọng nói, chủ nhân không cần dám nhân ra cùng tiểu bạch vùng công. Thỉnh chủ nhân đánh chúng ta đi. Chỉ cần không cần đuổi chúng ta đi, chúng ta không sợ bị đánh. Một bên tiểu bạch thỏ phi thường phối hợp vội vàng mảnh điểm nó đầu nhỏ, phi thường tán đồng tiểu hải tinh nói, đối với tiểu hải tinh mang theo nó cùng nhau cầu tình, tiểu bạch thỏ trong lòng còn là phi thường ấm áp. Quả nhiên không có bạch kéo nó một chút. Tô Duyệt trong lúc nhất thời không nói gì, làm tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ tâm căng thẳng, hơi hơi run run chờ Tô Duyệt tuyên án, dù sao chúng nó nghĩ kỹ rồi, liền tính chủ nhân không cần chúng nó, chúng nó cũng là chết ăn vạ không đi. Đi trong nước mặt đem chính mình rửa sạch sẽ đi. Tô Duyệt lưu lại như vậy một câu liền trực tiếp hướng tiểu lâu bên trong đi đến. Tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ nghe xong Tô Duyệt nói sướng sốt, Sau đó hai chỉ vật nhỏ nhìn nhau liếc mắt một cái Sau đó chính là đầy mặt kinh hỷ Chủ nhân không đuổi chúng nó đi rồi Ra Vì thế hai cái tiểu ra hỏa rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra Sau đó chân lôi kéo rác chiều bên cạnh trong hồ nước đi đến Chuẩn bị hảo hảo rửa sạch chúng nó dơ hề hề tiểu thân thể Bất quá trải qua lần này sự tình tiểu hải tinh cùng tiểu bạch thỏ hai chỉ quan hệ càng tốt Xem kia thân mật tiểu bộ dáng. Ngươi cho ta tắm kỳ ta cho ngươi thuần bao, thật là tốt cùng cái gì dường như, chỉ mong về sau lại lần nữa đánh nhau thời điểm chúng nó còn có thể nghĩ đến chúng nó giờ phút này thân mật hữu hảo bộ dáng. Giải quyết xong bên trong tiểu đệ sự tình, tô duyệt lúc này mới tiêu hóa Việt Trạch sự tình, nghĩ Việt Trạch kia bị bức hôn sự tình, tô duyệt căn bản là không muốn đi tưởng Việt Trạch cùng nữ nhân khác kết hôn sự tình, nhưng là trong đầu luôn thường thường xuất hiện một ít làm nàng bực bội hình ảnh vì thế Tô Duyệt nằm ở trên giường lật qua tới lật qua đi đều có chút ngủ không được. Bên này Tô Duyệt ở bởi vì Việt Trạch sự tình bực bội ngủ không yên, mà bên này Việt ra vẫn luôn hôn mê Việt Trạch rốt cuộc ở buổi tối thời điểm tỉnh lại. Việt Trạch vừa mở mắt ra liền đột nhiên ngồi dậy, sau đó nhìn kia quen thuộc lại xa lạ phòng cùng bài trí, đây là hắn từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trụ phòng, chỉ là vì cái gì hắn sẽ đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Việt Trạch xoa xoa có chút phạm đau phần đầu, sau đó mới nhớ tới phía trước phát sinh sự tình, hắn kính ngưỡng phụ thân thế nhưng dùng mê dược đem hắn mê choáng, sau đó không màng hắn ý nguyện mạnh mẽ đem hắn cấp mang về Việt ra. Việt Trạch trong lòng lại lênh coi đau, bị chính mình thân nhất thân nhân như vậy đối đãi, nói không khó chịu là giả, hắn chính là không hiểu được chẳng lẽ vì kia cái gọi là quyền thế, này thân mật nhất thân cận nhất nhất nồng hậu thân tình cứ như vậy yêu đứt sao? đột nhiên Việt Trạch trong đầu mặt xuất hiện tô duyệt khuôn mặt. Nghĩ đến Tô Duyệt nhìn đến hắn đột nhiên không thấy, cũng không biết sẽ nghĩ như thế nào, là cảm thấy hắn không từ mà biệt mà càng thêm chán ghét hắn, vẫn là sẽ bởi vì hắn biến mất mà mất mát lo lắng. Nhưng là mặc kệ như thế nào như vậy hai cái tình huống đều là Việt Trạch không muốn phát sinh, không được, hắn nhất định phải rời đi nơi này đi tìm Tô Duyệt nói rõ ràng, hắn không phải cố ý phải rời khỏi, hắn thật sự muốn nghe lời bảo hộ hảo bọn họ mọi người ra. Kỳ thật Việt Trạch trong lòng càng có rất nhiều sợ hãi Tô Duyệt sẽ không tới tìm hắn, có lẽ Tô Duyệt sẽ cảm thấy như vậy là cái giải thoát, nghĩ đến đây Việt Trạch trong lòng càng thêm khủng hoảng, thật là hận không thể lập tức bay đến Tô Duyệt trước mặt. Việt Trạch vội vàng từ trên giường ngồi dậy, khởi động còn có chút nhun ra thân thể, cơ cơ còn có chút hôn mê phạm đau phần đầu, sau đó mặc vào giày liền đi mở ra cửa phòng, bất quá hắn lại phát hiện cửa phòng đã từ bên ngoài bị khóa trụ. Hắn căn bản là mở không ra. Việt Trạch thần sắc lạnh lùng, sau đó dùng sức chụp đánh cửa phòng lớn tiếng quát, mở cửa. Chạy nhanh mở cửa. Làm ta đi ra ngoài. Việt Trạch thanh âm vừa mới truyền ra ngoài cửa, liền từ nơi không xa truyền đến tiếng bước chân. Việt Trạch nghe được bước chân dừng gõ cửa, sau đó lạnh lùng nói, mở cửa. Chạy nhanh phóng ta đi ra ngoài. Bên ngoài tiếng bước chân đi vào cửa phòng liền ngừng lại, sau đó ở Việt Trạch nói chuyện lúc sau. Một đạo ôn nhu giọng nữ từ môn chuyển vào Việt Trạch nơi trong phòng. Tiểu Trạch, ta là mụ mụ. Người tỉnh lại a Người có đói bụng không, ta gọi người cho người đoàn cơm đi lên. Việt Trạch nghe được kia ôn nhu giọng nữ, hơi hơi nhịu như mày, sau đó lạnh lùng nói, ta không cần ăn cơm. Người trước cho ta mở cửa, ta muốn ra tới. Đứng ở ngoài cửa mặt thần thi nghe được cửa phòng bên trong Việt Trạch kia lạnh nhạt nói, trên mặt ôn nhu tươi cười cứng đờ. Trong mắt hiện lên một màn không kiên nhẫn thần sắc, nhưng là tựa hồn là nghĩ tới cái gì, sau đó tiếp tục ôn nhu mở miệng nói, tiểu trạch, cái này mụ mụ không thể đáp ứng ngươi. Phụ thân ngươi chính là công đạo không thể thả ngươi ra tới. Thần thi nói xong lúc sau lại tiếp tục mở miệng nói, hảo, ngươi ở trong phòng mặt chờ một lát, ta làm người cho ngươi lấy cơm đi lên, ngươi khẳng định đói bụng. Thần thi nói xong không để ý tới trong phòng việt trạch phản ứng, trực tiếp xoay người rời đi mà trong môn mặt Việt Trạch còn lại là lệnh một khuôn mặt đứng ở cửa, gắt gao cắn môi, hắn thật sự chán ghét ngốc tại trong nhà này mặt, mỗi cái thân nhân hình như là không có cảm tình, chỉ có đối quyền thế địa vị cùng tiền tài ham thích. Nghe được ngoài cửa lại lần nữa truyền đến tiếng bước chân, Việt Trạch ánh mắt càng thêm kiên định, hắn nhất định phải ý tưởng rời đi nơi này. Thiếu ra, đồ ăn bưng lên, ta muốn mở cửa, ngươi không cần ngốc tại phía sau cửa. Một đạo việc công xử theo phép công lánh khóc thanh âm rơi xuống lúc sau, Việt Trạch liền nghe được mở cửa thanh âm, sau đó kia nói nhắm chặt cửa phòng liền ở hắn trước mặt mở ra. Việt Trạch nhìn mở ra cửa phòng cũng không có lập tức liền hướng ra phía ngoài phòng đi, hắn quét mắt đối diện cái kia ăn mặc quần trang nam nhân liếc mắt một cái, sau đó chỉ vào trong phòng án thư lạnh lùng nói, đoan tiến vào phòng tới trên bàn sách đi. Cửa nam nhân không có cự tuyệt đem đồ ăn bưng đi vào. Cũng phi thường phối hợp bưng đồ ăn chiều Việt Trạch sở chỉ án thư nơi đó đi đến, bất quá hắn vừa đi một bên đưa lưng về phía Việt Trạch đối đang muốn hướng ra phía ngoài phóng đi Việt Trạch, nhàn nhạt nói, thiếu gia vẫn là không cần nghĩ rời đi hảo. Vẫn là nghe lời nói lại đây đem đồ ăn ăn. Nếu thiếu gia còn tưởng lại lần nữa bị mê dược phun một lần nói, vậy tùy thiện ngươi. Bước chân đi đến phòng cửa Việt Trạch nghe được nam nhân nói, nhíu chặt mày lạnh ánh mắt, Nguyên bản không nghĩ nam nhân nói tiếp tục hướng bên ngoài đi lại nhìn đến trên hành lang đứng mười mấy cầm súng ống các binh lính, hơn nữa bọn họ cấp bậc đều là tam cấp dị năng giả. Nhìn đến cái này tình huống Việt Trạch biết hắn đi không được, bởi vì bên trong cái kia cùng hắn đồng dạng đều là tứ cấp dị năng giả quan quân đã muốn chạy tới hắn bên người, sau đó mặt vô biểu tình nhìn hắn, mở miệng nói, thiếu gia mời vào đi ăn cơm đi. Việt Trạch không nói gì sau đó bay thẳng đến đối phương phát động băng tiễn. Đối phương tựa hồ là tùy thời phòng bị Việt Trạch ra tay, cho nên Việt Trạch bằng tiễn cũng không có công kích đến đối phương. Ngược lại đối phương trực tiếp thi triển một cái phong hệ năng lực liền đem Việt Trạch còn không có khôi phục thân thể đẩy mạnh trong phòng. Sau đó phịch một tiếng ở Việt Trạch tức giận trong ánh mắt đóng lại cửa phòng. Đúng rồi. Thiếu gia hảo hảo nghỉ ngơi một chút, ngày mai triệu ra triệu thất trưởng cùng hắn nữ nhi sẽ đến nơi này bái kiến Việt Thượng tướng. Đến lúc đó thiếu gia cũng là muốn ra tới thấy khách nhân. Còn có việc thượng tướng nói lần này liền tính, nếu là lần sau thiếu gia lại không nghe lời, liền không phải không cho cơm ăn đơn giản như vậy. Cho nên thiếu gia vẫn là phối hợp một chút thiếu chịu điểm tội. Nhắm chặt ngoài cửa phòng mặt lại lần nữa truyền đến một đạo không có cảm tình thanh âm, sau đó chính là rời đi tiếng bước chân. Việc trạch vội vàng ổn định còn có chút nhún ra thân thể, căm giận cầm nắm tay. Sau đó lạnh mặt trực tiếp đi vào án thư trước mặt, nhìn trước mặt một chén cơm cùng một bao cải bẹ, Việt Trạch cười lạnh một tiếng, hắn có phải hay không còn nên muốn cảm ơn thay thế, phụ thân hắn lần này trừng phạt hắn ít nhất cho hắn như vậy chân quý cơm ăn. Sợ đêm nay cơm cũng là vì ngày mai họ triệu kia đối cha con một tới, vì làm hắn không ném Việt ra mặt mới cho hắn ăn đi, nhưng thật ra lấy triệu ra trà con phúc. Nếu là chuyện khác, kính ngưỡng phụ thân muốn trừng phạt hắn. Hắn tuyệt đối sẽ cam tâm tình nguyện bị phạt tuyệt đối sẽ không có một kia câu hán hận, nhưng là chuyện này lại làm hắn tâm lạnh. Đúng vậy, toàn bộ việc ra đều là như thế này duy lợi là đầu người, phụ thân hắn sao có thể liên ngoại, bất quá là hắn lửa mình dối người thôi.